Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 654. Yêu Dã tộc khác với những chủng tộc khác, bởi vì yêu Dã tộc có pho tượng linh hồn của bản tộc, có thể kết nối với thượng giới một cách dễ dàng. Vì vậy, cho dù yêu Dã tộc ở thượng giới hay là tản mạn dưới hạ giới thì đều gắn kết chặt chẽ với nhau, nhưng những chủng tộc khác thì lại không như vậy. Mặc dù cũng có chủng tộc có thể kết nối với thượng giới thông qua bí pháp, nhưng loại kết nối này cũng không chặt chẽ. Ví dụ như nhân tộc trong thánh địa tử tâm gần như hoàn toàn không biết gì về nhân tộc trên thượng giới, lại càng không biết nhân tộc trên thượng giới có địa vị vô cùng quan trọng. Mà điều khiến Vân Lạc kiêng kỵ nhất là, một trong ba vị vương của yêu dạ tộc, quân, vị vương quản lý sát lục lại là kiếm linh của La Trinh, đây cũng là một trong những lý do chính khiến Vân Lạc thấy do dự, nội ban khoăn của Vân Lạc cũng không phải không có lý. Nhân tộc và yêu dạ tộc trong đại thế giới cũng nằm ở vị trí cạnh tranh với nhau, mà bí mật trong động huyền minh lại có liên quan rất lớn. Huống hồ đây còn là tranh chấp trong nội bộ nhân tộc. Nghe thấy lời Phân Lạc nói, Huân lại cười. Vậy ngươi không cần băn khoan làm gì? Ta đã sớm mất đi mọi thứ rồi. Điều duy nhất mà bây giờ ta có thể dựa vào chỉ có La Trinh mà thôi. Huân giữ lại một tia linh hồn cuối cùng để đi theo La Trinh. Tất nhiên cũng hy vọng một ngày nào đó có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này... Nàng vẫn tồn tại với tư cách là kiếm linh của La Trinh, nói đi, La Trinh nhìn chằm chằm vào Vân Lạc rồi nói. Vân Lạc chợt lắc đầu, suy nghĩ của ta đúng là hơi ngây thơ một chút, dù sao thì cuối cùng mảnh vỡ thiên đạo cũng phải giao cho La Trinh. Cái gì? Mảnh vỡ thiên đạo? Sau khi nghe lời Vân Lạc nói, sắc mặt huân đột nhiên thay đổi. Nàng là vương của yêu dạ tộc nên gặp bất kỳ chuyện lớn gì cũng có thể giữ được sự bình tĩnh, dường như giữa trời đất này không có chuyện gì có thể khiến nàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng lời Vân Lạc vừa nói xong, lại khiến mặt nàng đầy vẻ khiết sợ. Dĩ nhiên là huân vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại thì những người khác lại không có phản ứng gì quá lớn. Ví dụ như đám chiến tôn cấp cao triệu phần cẩm, chu chử hạc, hay như mông dung, thiên hồ, còn cái lăng yên và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạng tộc nữa. Nhìn phản ứng quá mức của huân, bọn họ lại càng không hiểu ra sao. Lăng yên thì lại càng kinh ngạc, nàng hiểu rõ về địa vị của huân nhất trong tất cả những đại thế giới, chỉ sợ khó có thứ gì có thể khiến huân lộ vẻ xúc động như vậy. Dù là khi mọi người nhìn thấy con hung hạt khổng lồ khó có thể hình dung kia thì vẻ mặt Huân vẫn đầy lạnh nhạt như cũ. Dù sao thì cũng là vương của yêu dạ tộc trên thượng giới, thế nên số thần thú siêu cấp mà Huân từng gặp cũng không ít. Mặc dù con hung hạt này là chó canh cửa địa ngục, có thể so với thần thú siêu cấp, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một con thú giữ cực kỳ lợi hại mà thôi. Vân Lạc thản nhiên nhìn chăm chăm vào Huân, chân mầy lá liễu nhếch lên, trong đầu mắt toát ra uy hiếp, mảnh vỡ thiên đạo thuộc về tộc chúng ta không liên quan gì đến yêu dạ tộc các ngươi cả về thiếp sợ của huân cũng dần khôi phục lại như bình thường suy nghĩ một lúc rồi cười lại nói ngươi sợ ta nhúng tay vào sau đó ánh mắt của nàng lại rơi vào người la trinh rồi mở miệng nói đây là số mệnh la trinh có mệnh đại thế chi tranh vạn dạm xa xôi mới đến đại lục hải thần không ngờ lại được kế thừa một mảnh vỡ thiên đạo la trinh cao mày nhìn chằm chằm vào vân lạc rồi nói nếu như mảnh vỡ thiên đạo này quan trọng như thế vậy sao ngươi lại không lấy từ góc độ nào đó mà nói Vân Lạc cũng không cần La Trinh, nàng hoàn toàn có thể tự minh để lấy thứ được giấu kỹ ở đây. Mảnh vỡ và động huyền minh để lấy thứ được giấu kỹ ở đây. Mảnh vỡ thiên đạo này đúng là được giấu rất kỹ, bên ngoài đại lục hải thần có một mảnh đất nguyền rùa, sau đó còn dùng tháp tội ác để chấn áp động huyền minh, thậm chí còn bắt một con thú dữ để trông coi địa ngục đến nơi này, sau đó giấu vào trong cơ thể con thú dữ ấy nữa chứ. Bởi vì nàng không lấy được, Huân cười nhạt một tiếng. Vì sao? La Trinh hỏi, Vân Lạc trần trừ một chút rồi mới lên tiếng ta không có miếng ngọc hồ điệp kia để dẫn nam đầu tiên căn lên, thế nên không thể nào mở miệng của con hùng hạt này được. Quan trọng nhất là ta chẳng qua chỉ là một phân thân, không phải một linh hồn hoàn chỉnh, không thể nhận nổi mảnh vỡ thiên đạo. Trước kia huân đã để lại một chút linh hồn ở trong sát lục kiếm sơn, còn vân lạc thì lại cắt linh hồn của mình ra thành trăm vạn mảnh để đưa xuống hạ giới tu luyện. Mà muốn nhận mảnh vỡ thiên đạo thì phải cần một linh hồn nguyên vẹn, cả hai người bọn họ đều không thể luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo kia được. Vậy. Rốt cuộc mảnh vỡ Thiên Đạo ấy ở đâu?" Là Trình hỏi, Vân Lạc lập tức nói, ngôn ngữ của chủng tộc người da xanh này là ta học được thông qua việc lục soát trong đầu tu gia. Trong đầu tu gia vẫn còn một phần tin tức rất quan trọng nữa, lúc trước khi đám người kia niêm phong rồi giấu mảnh vỡ Thiên Đạo đi thì đã giao cho nhà tiên tri trong đám người da xanh này bảo quản, trở thành thánh vật của tộc bọn họ. Vì vậy vừa rồi ta nói cho họ biết, ta biết nhà tiên tri của bọn họ, thế nên mới bị bọn họ đưa tới nơi này, nói cách khác, chúng ta phải cướp thánh vật của chủng tộc này. La Trình lại nói, đúng, Vân Lạc trả lời, vậy chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào? Lúc này Lăng Yên mới hỏi, vấn đề này khá quan trọng, đến lúc này, đám Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đã chẳng mấy quan tâm xem mảnh vỡ thiên đạo là thứ gì, dù sao thì xung đột trên thượng giới cũng chẳng liên quan gì nhiều tới bọn họ, tìm được thánh vật là có thể rơi đi, Vân Lạc trả lời. Mỗi người tìm một góc nhỏ trong ngục giam rồi nhắm mắt dưỡng thần, quy tắc trong tiểu thế giới này rất khác biệt, mọi người không thể vận chuyển chân nguyên và cương nguyên cho nên bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như muốn cướp thánh vật của đối phương thì chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc đại chiến, chẳng qua dựa vào chỉ chiến đấu bằng thân thể thì tất nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi. Trong tiểu thế giới này, đến tốc độ chảy của thời gian cũng hoàn toàn khác biệt, trên bầu trời không hề có mặt trời, mặt trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao, thế nên mọi người cũng không có cách nào để phân biệt thời gian, chỉ có thể nhằm chán chờ đợi. Không lâu sau đó, rốt cuộc bên ngoài ngục giam cũng có một đám người da xanh xuất hiện, trên đầu tên da xanh dẫn đầu đeo một vòng đội đầu khô hai bên vòng đội đầu ấy được khảm ba cái đầu lâu lớn bằng cỡ quả đấm tay cầm một cái gậy siêu siêu vẹo vẹo được một đám người da xanh vây quanh hắn chậm rãi đi về phía mục giam bên này tên kia chính là nhà tiên tri của người da xanh nhìn tên da xanh cầm đầu la chỉnh hỏi phân lạc đứng dậy lắc đầu nói không biết sau đó lại giẫm gốc gỗ đi tới bắt đầu trao đổi với tên da xanh cầm đầu kia tên da xanh cầm đầu không ngừng nói lến thoáng gì đó còn vẻ mặt phân lạc thì vẫn cứ lạnh nhạt Nhưng đôi môi hơi mỏng thì cứ liên tục trả lời. Sau khi hai người trao đổi được một lúc, tên thủ lĩnh da xanh hung hăng chọc chọc xuống mặt đất rồi quay đầu đi mất. Còn đám người da xanh khác đều chỉ trường thương về phía đám người Vân Lạc và La Trinh. Sau một hồi dầm gì khiêu khích, họ cũng rời đi theo tên thủ lĩnh da xanh kia. Có ý gì? La Trinh hỏi. Vân Lạc chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu nói. Kết nối thất bại, bọn chúng định ngày mai sẽ xử tử chúng ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhau nhau đứng dậy. Nếu như có thể thuận lợi lấy thánh vật của chủng tộc này thì tốt nhất, nhưng bây giờ lại không thể kết nối thì chỉ có thể ra tay mà thôi. Tu vi của đám người da xanh này rất khó đoán, bọn chúng hoàn toàn tu luyện trong tiểu thế giới này thế nên quy tắc nắm giữ được cũng thuận theo quy tắc trong tiểu thế giới này luôn. Thế nhưng, bản thân tiểu thế giới cũng là một sự ràng buộc rất lớn đối với chúng, bởi vì toàn bộ tiểu thế giới này đều phụ thuộc vào nguyên khí trời đất mà con hung hạt kỳ hấp thu được. Là trình tới gần mép hàng rào, ngoác ngón tay với một tên da xanh cách đó không xa. Tên da xanh ấy chính là tên đã lấy nhẫn tu di của La Trinh đi. Lúc này, tên da xanh ấy vẫn đang tập trung vuốt về cái nhẫn tu di của La Trinh để tìm điểm then trước trong đó. Nhìn thấy La Trinh gọi, tên da xanh kia cũng tùy tiện đi qua, mồm lầm bầm không biết đang nói gì. Nhưng mà khi tên da xanh kia vừa đến gần, tay La Trinh lập tức thò ra nhanh như tia chớp, nháy mắt, đã chuộc lấy nhẫn tu di. Ngay sau đó, hắn đá một cước, cho dù không mượn thêm cương nguyên thì sức mạnh của hắn khi bạo phát ra cũng vô cùng kinh khủng. Ẩm! Hàng rào của ngục giam rộng khoảng 4, năm trượng bị La Trinh đá một cước liền độ ấm ấm, chỉ trong nháy mắt hàng rào đã đè lên tên da xanh kia. La Trinh trực tiếp đi qua, trong lúc đó còn bước một bước, đạp lên đầu tên da xanh kia. Đầu gã da xanh ấy giống như quả dưa bị nghiền nát vậy, máu tươi lập tức văng ra khắp nơi. La Trinh cầm nhẫn tu dĩ vốt nhẹ một chút, một cây trường thương bất ngờ lao ra từ sau lưng. Ở phía sau cách đó không xa, quân dùng tay đón được trường thương, cùng lúc đó La Trinh lại lấy phi đao nát ra. Đều chiếc nhận ở cuối phi đao lên trên ngón cái của mình. Nhẹ nhàng rơi lên, phi đao trên không trung rung rung tạo thành một luồng sáng trắng, lao thẳng về phía trước. Nếu như không thể vận được chân nguyên, vậy thì bây giờ phi đao sẽ trở thành thứ không tệ để La Trinh dựa vào. chương 655 Cây phi đao bay quanh La Trinh, nhẹ nhàng lao vút lên, chỉ trong nhát mắt đã gần như cắt đứt cổ đám người da xanh xung quanh, khiến họ đầu thân đất lìa. Mà trường thương của Huân lại cách xa một ngón tay, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua một người da xanh. lúc nãy Đám người da xanh kia vẫn chưa đi xa, sau khi nghe thấy tiếng nổ vang dội truyền đến từ phía sau liền tức khắc quay đầu lại, cả đám người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng trong ngục giam này chỉ nhốt mấy con cừu, không ngờ lại là một bầy sói dữ. Thủ lĩnh đám người da xanh tối sầm mặt, cây gậy trong tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ về phía mấy người La Trinh. Những người da xanh bên cạnh hắn rối rít bay lên không trung, cầm trường thương tấn công La Trinh. Khóe môi La Trinh lóe e lên nụ cười lạnh, rót lực vẩy rồng vào hai chân rồi đột nhiên giẫm mạnh xuống đất. Thân thể lao vút lên trời, phi đao trong tay nhanh chóng xoay tròn quanh thân, tỏa ra ánh sáng khiến người khác lóa mắt. Những người da xanh kia còn chưa kịp vung trường thương lên thì đã mất mạng, rơi ầm ầm xuống đất. Tuy nói quy tắc tu luyện của võ giả trong tiểu thế giới khác với nhóm người La Trinh, nhưng nếu bàn tới tu vi thì có lẽ những người da xanh này chỉ tương đương với võ giả chiếu thần cảnh mà thôi, cũng chính là chiến giả trên đại lục hải thần. Chẳng qua, bởi vì quy tắc của tiểu thế giới không mạnh bằng đại thế giới, nên thực lực của bọn họ sau ra còn yếu hơn cường giả chiếu thần cảnh ở đại thế giới trước đây vì phân lạc ngăn cản nên mấy người la trinh mới chọn cách trở thành tù binh của họ nhưng bây giờ đã ra tay bọn họ sao có thể nương tay được nữa hơn 10 người da xanh bị phi đao của la trinh chém ngã chỉ trong nháy mắt ngay sau đó bóng dáng hắn lập tức lao về phía tên thủ lĩnh người da xanh kia tên thủ lĩnh người da xanh sợ khiếp phía bởi cảnh tượng trước mắt hắn đâu thể ngờ được đám người ngo ai này lại kinh khủng như thế dưới tình thế cấp bách hắn lập tức vung gậy lên Thân thể nhanh chóng lao vút lên trời, rõ ràng đã phát hiện ra nhóm La Trinh không bay được nên muốn kéo gian khoảng cách với họ. Cùng lúc đó, tiếng kèn lệnh không ngừng vang vọng trong không gian. Nơi này vốn là một thành trại mà người da xanh xây dựng, trong đó có một bộ phận binh lính người da xanh đóng quân. Tiếng kèn vừa vang lên, cả thành trại rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với tên thủ lĩnh người da xanh đang lơ lửng trên trời, hai chân La Trinh hơi khuỵu xuống, hạ thấp trọng tâm, lực phẩy rồng liên tục trào ra, sau đó đột nhiên thân thể hắn bắn thẳng lên trời Tốc độ tấn công của La Trinh nhanh hơn thủ lĩnh người da xanh kia không biết bao nhiêu lần. Đối phương thấy vậy liền cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt giơ cây gậy lên, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó nặng nề chỉ gậy về phía La Trinh. Từng tầng mây lửa lập tức giáng xuống, nhanh chóng bao phủ La Trinh. Ngay cả ngọn lửa ẩn chứa lực quy tắc hệ hỏa còn không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho La Trinh, chứ đừng nói là thứ mây lửa bình thường này. Trong nháy mắt, La Trinh lao thẳng tới đám mây lửa kia, nhưng lúc này sức bật của hắn đã suy kiệt, tốc độ cũng chậm hơn vẫn còn cách thủ lĩnh người da xanh kia một khoảng, đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngừng khu khoáng cây gậy trong tay, ráng từng tầng mây lửa xuống phía dưới, tay phải La Trinh chợt phung lên, một tia sáng trắng loá lấp lẻ, phi đào nát xuyên qua tầng mây lửa dày đặc, trực tiếp đâm thủng lồng ngực thủ lĩnh người da xanh. Sau đó, La Trinh và thủ lĩnh người da xanh kia đồng thời rơi xuống từ giữa không trung. Chẳng qua La Trinh vững vàng đứng trên mặt đất, còn thủ lĩnh người da xanh lại ngã sóng xoài. Đội quân người da xanh đứng cách đó không xa dồn dập kéo tới nhưng nhóm La Trinh làm như không thấy hiện tại mục đích của họ rất đơn giản lấy thánh vật rời khỏi tiểu thế giới sau đó trở lại tháp tội ác Vân lạc chậm rãi đi về phía thủ lĩnh người da xanh dùng tiếng nói của bọn họ liên tục trao đổi khuôn mặt vị thủ lĩnh người da xanh kia hiện lên vẻ cứng rắn kiên quyết ôm ngực không ngừng gào thét hắn nói gì La Trinh hỏi vẫn nhìn chăm chăm thủ lĩnh người da xanh Vân lạc nói với La Trinh hắn không chịu khai ra vị trí của thánh vật dù giết hắn cũng sẽ không nói vậy thì giết đi vừa dứt lời phi đao của la trinh nhẹ nhàng lóe lên kết thúc tính mạng của đối phương cách đó không xa đội quân người da xanh vốn còn đang căng thẳng quan sát tình hình bởi dù sao thủ lĩnh của bọn họ cũng ở trong tay la trinh muốn đành nhưng lại hơi e ngại thậm chí một người da xanh có vai vế còn lớn tiếng gào thét cho dù không cần vân lạc phiên dịch nhóm la trinh cũng có thể đoán ra đại khái có lẽ họ muốn đám la trinh giao vị thủ lĩnh người da xanh này ra tha bọn họ một mạng linh tinh gì đó nhưng bây giờ la trinh không hề kiêng rè trực tiếp kết diễu tính mạng thủ lĩnh người da xanh khiến bên kia lập tức bùng nổ mấy trăm người da xanh gần nhất dối giết phung trường thương trong tay xông về phía la trinh mà ở sau mấy trăm người da xanh này còn có mấy nghìn người da xanh khác mắt mấy đám người lăng yên triệu phần cầm đã không còn một tia do dự nào lúc này tức khắc triển khai một màn giết chóc đẫm máu phi đao trong tay la trinh tỏa ra từng luồng sáng rực rỡ giống như một bánh xe ánh sáng bay múa Đấy đi tính mạng của những người da xanh này đối phương giống ngã xuống như ngả dạ về phần trường thương của huân Mỗi một lần vung lên liền xuyên qua thành một đường dài, những người da xanh không thể nào ngăn cản cảm thấy tiến công của nàng. Ở trong tiểu thế giới, La Trinh đều dựa vào thân thể và sức mạnh của mình, mà thế giới này cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới huân, cho nên hai người bọn họ tấn công mãnh liệt nhất. Về phần lăng yên, mông sung và triệu phần cầm thì thua kém không ít. Từng lớp người da xanh không ngừng ngã xuống, dù có bay lên trời thì cũng không chạy thoát lưỡi phi đao trí mạng của La Trinh. Từng luồng sáng trắng xẹt qua. Nhóm người da xanh lơ lừng trên không trung hệt như châu chấu bị La Trinh chém dụng. Đại quân người da xanh mặc dù đông đào nhưng có thể thấy số lượng đã sụt giảm nhanh chóng. La Trinh giết được một lúc, rốt cuộc nhóm người da xanh còn lại cũng sụp đổ. Chẳng còn thấy dũng khí và sự tức giận trên người họ nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và những tiếng kêu rên. Sau đó không ngừng lui về sau, có không ít người da xanh hốt hoảng tháo chạy, đuổi theo bọn họ. phân lạc mặt không đổi sắc nói. Cả đại quân người da xanh trong thành cũng bắt đầu chạy trốn tán loạn về phía sâu trên cánh đồng bát ngát. Đám La Trinh vẫn duy trì tốc độ mau lẹ đuổi theo. Tiểu thế giới rộng lớn bao nhiêu, trong đó lại có bao nhiêu chủng tộc, đám người La Trinh không có tâm tư đi thăm dò, tìm hiểu, dù sao đây cũng không phải mục tiêu của chuyến đi này. Nếu không thể lừa lấy được thánh vật, như vậy thì bây giờ chỉ còn cách cướp đoạt Đuổi theo đại quân người da xanh đang rút lui này khoảng hơn trăm dạm, trước mặt La Trinh rốt cuộc cũng xuất hiện một tòa thành trí nguy nga Trình độ của tòa thành này mấy người La Trinh đương nhiên không coi ra gì, căn bản không cách nào đánh đồng với kiến trúc trên đại lục hải thần, nhưng so với thành trại đơn sơ trước đó thì có vẻ mạnh hơn không ít. Những người da xanh kia rối rít lao về phía cửa thành, sau đó trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện một đám người da xanh. Họ nghiến răng lầm bầm gì đó. Thế rồi nhóm La Trinh đã nghe thấy một tiếng ẩm vang, một tảng đá lớn từ bên trong thành lan xuống, vừa hay kẹt ở cửa thành. Nhóm La Trinh vẫn bình thản mặt không đổi sắc, tuy nói tường thành cao hơn 10 trượng. Nhưng đối với La Trinh thì chỉ cần khẽ nhảy một cái là có thể dễ dàng vượt qua. Xem ra những người da xanh ở tiểu thế giới này cũng có thiên địch. La Trinh nói, thiên địch, kẻ thù thiên nhiên. Không liên quan tới chúng ta, xông vào lấy thánh vật rồi đi thôi. Huân cầm trường thương trong tay chuẩn bị xông lên. Những người khác không thể bay, nhưng Huân thì có thể dễ dàng làm được. Đợi đã. La Trinh ngăn Huân lại, để ta tới đó. Mấy người lăng yên liền nhìn hắn từ từ đi về phía khối đá lớn, triệu phần cầm ở vực nhìn bóng lưng La Trinh, hỏi, hắn muốn làm gì? Không ai trả lời hắn, La Trinh từng bước đi tới, trên tường thành có không ít người da xanh đang bắn tên về phía hắn, thậm chí còn phóng trường thương xuống. Loại trình độ tấn công này không mẩy may thương tổn được La Trinh, càng không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Bước tới gần, La Trinh ngẩng đầu nhìn, khối đá lớn này cao khoảng 20 trượng, giống như một ngọn núi cỡ vừa chặn đứng cửa thành ngay trước mặt hắn. La Trinh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi lực vẩy rồng vào nắm tay xiết chặt, sau đó đánh một siet chat sau lên đó. Mục đích của hắn là muốn cho chủng tộc này thấy rõ sự chênh lệch về thực lực, hắn không muốn có quá nhiều giết chóc vô vị. Chương 656. Một quyền này của La Trinh ẩn chứa sức mạnh của hàng trăm vạn quân, vừa đập vào khối đá khổng lồ liền phát ra một tiếng vang trầm đục, rắc, Thay âm này cũng không lớn, dường như truyền tới từ sâu bên trong khối đá, nhưng mọi người lại nghe thấy rõ ràng. Bề mặt khối đá bắt đầu xuất hiện chi chít những vết rạn, cực kỳ nhỏ vụn, tựa như trứng gà bị dập nát, ngay sau đó cả khối đá ầm ầm sụp đổ biến thành bột rơi là tà. Một trận gió thổi qua, xoan xoạt, làn bụi lập tức bao phủ toàn thân La Trinh. Sau khi tiêu tan, khối đá trước mắt đã biến mất, chỉ để lại trên nền đất một đống bột. Đám người da xanh trên tường thành đều lộ ra sắc mặt kinh hoàng tột độ, trong miệng không ngừng sợ hãi kêu lên những tiếng mà La Trinh nghe không hiểu. Lúc này bọn họ mới vỡ lẽ, người trước mắt này, họ hoàn toàn không thể đối chọi được. Đừng nói đám người da xanh, ngay cả mấy người Mông Xung cũng khó mà che giấu vẻ thiết sợ. Nếu để Mông Xung sử dụng cương nguyên, Tất nhiên hắn có thể làm được điều này, một quyền đánh tảng đá nát vụn thành bột cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng quy tắc trong tiểu thế giới này cầm chế hết tất cả cơ nguyên và chân ngu yên, nên vừa rồi La Trinh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đạt được hiệu quả như vậy, trong cơ thể người này có một con mãnh thú sao. Vân Lạc cũng hiểu ý đồ của La Trinh, ngẳng đầu trao đổi gì đó với những người da xanh phía trên tường thành, sau đó nói với La Trinh, chúng ta vào thôi, mọi người băng qua cửa thành và tiến vào trong. Phong cách của tòa thành này rất khác so với của nhân tộc đầu đường cuối ngõ đều có người da xanh cầm trường thương vây kín, nhưng lúc này không một ai dám tấn công bọn họ. Một quyền kia của La Trinh khiến đám người da xanh có ấn tượng vô cùng sâu sắc ở trong lòng họ. La Trinh là cường giả tựa như thần mà rõ ràng họ không thể chiến thắng. Chỉ chốc lát sau, nhóm người da xanh cầm trường thương đang không ngừng lùi về sau vội vàng dối giết tránh sang một bên, mở ra một con đường. Có ba người da xanh bước ra, cầm đầu là một người đầu đội mũ miệng bằng vàng ròng, trong tay cầm một chiếc hộp gấm. Người kia hẳn là hoàng đế của tộc người da xanh hắn nói mấy câu với la trinh sau đó dâng hộp cấm lên cao phân lạc đứng bên cạnh la trinh phiên dịch lại hắn nói bọn họ tình nguyện dâng thánh vật lên chẳng qua có một điều kiện điều kiện gì la trinh hỏi giúp bọn họ tiêu diệt một chủng tộc khắc ở phương bắc phân lạc đáp không có hứng thú la trinh lắc đầu la trinh không muốn nhúng tay vào tranh chấp trong tiểu thế giới cũng không tình nguyện lãng phí thời gian ở nơi này phân lạc thuật lại lời nói của la trinh gương mặt vị hoàng đế người da xanh đầy vẻ thất vọng nhưng cuối cùng vẫn đưa hộp cấm cho la trinh có lẽ hắn hiểu chủng tộc mình không thể giữ được thánh vật, cho dù không phải là trinh thì cũng sẽ có những dị tộc khác lấy nó đi. La trinh nhận hộp cấm từ tay đối phương, nhẹ nhàng chạm một cái, nắp hộp cấm liền bật mở. ở trong đó là một mảnh tinh thạch hẹp dài. tinh thạch này không hoàn chỉnh, tựa như một bảo thạch bị vỡ nát, tản ra màu sắc rực rỡ. vân lạc và huân vừa thấy tinh thạch, ánh mắt liền thấp thoáng ánh lửa nóng rực. các nàng chưa từng thấy mảnh vỡ thiên đạo, nhưng biết rõ sự tồn tại của nó. la trinh lấy được mảnh vỡ kia vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo như băng đây chính là mảnh vỡ thiên đạo cũng không khác tinh thạch bình thường là bao đúng lúc này trong đầu la trinh bỗng truyền đến tiếng nổ dữ dội từng âm thanh hỗn độn được truyền tới từ mảnh vỡ này một hơi thở phẳng phát đến từ toàn bộ không trung không ngừng tràn vào đầu hắn đây là hai mắt la trinh trợn trừng trong tích tắc hắn dường như thấy được sự vận động của cả vũ trụ từ vài tỷ năm trước lúc bãi bể nương dâu bồ vân lạc phung tay lên mảnh vỡ thiên đạo trong tay la trinh rơi xuống đất sau đó thản nhiên nói linh hồn của ngươi đúng là rất mạnh mẽ nhưng lúc này vẫn không thể dung nạp được nó rốt cuộc mảnh vỡ thiên đạo có tác dụng gì la trinh đột nhiên hỏi vân lạc trần trừ nhìn la trinh dày lát đáp đến lúc đó ngươi sẽ biết hy vọng ngươi có thể lựa chọn con đường chính xác khuôn lạnh lùng mật cười sao ngươi không nói thẳng ra để la trinh đứng về phía ngươi về phía thần dụ thiên tôn là được vân lạc là thuộc về một thế lực của thần dụ thiên tôn vân lạc thản nhiên nói la trinh có mệnh đại thế chi tranh Có con đường mình phải đi, cho dù đứng về phe nào thì cuối cùng hắn vẫn sẽ đi trên con đường chính xác kia. Huân không tranh cãi với Vân Lạc nữa, quay đầu không nói thêm gì. Trong hộp cấm không chỉ có một mảnh vỡ thiên đạo, bên cạnh đó còn có bản trận nho nhỏ. Đây là cái gì? La Trinh hỏi. Muốn thoát khỏi trận pháp sương mù thì phải cần đến nó. Vân Lạc gật đầu. Nghe được lời Vân Lạc nói, trái tim đám người lăng yên lập tức đập điên cuồng. Bọn họ không quan tâm đến mảnh vỡ thiên đạo gì đó, nhưng bản trận này thì vô cùng quan trọng Muốn rời khỏi trận pháp sương mù nhất định phải dùng đến nó. Sau khi lấy được hai thứ đổ này, mọi người cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Vừa rời khỏi thành trì của người da xanh liền bắt đầu trở về theo đường cũ. Chúng ta rời khỏi thế giới trong cơ thể hung hạt bằng cách nào? Lăng yên hỏi. Đến thế nào thì đi như thế? Lúc này Vân Lạc xung phong đi trước. Nếu chúng ta có thể rời khỏi thế giới này, như vậy dân bản địa nơi đây cũng có thể rời đi. Bỗng nhiên La Trinh nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi. Vân Lạc lại lắc đầu cười. Những người dân bản địa sinh ra trong lòng thế giới này, bọn họ phải thuận theo quy tắc của nó, cho nên không thể nhìn thấy cửa ra. Nhưng chúng ta là người ngoài, bản thân bị quy tắc của thế giới này áp chế và loại trừ, cho nên mới có cơ hội rời đi. Nghe Vân lạc nói vậy, là Trình Thoáng giật mình, giống như hắn từng suy đoán lúc trước, nếu cả thiên hạ đều là một thế giới trong cơ thể một con thú khổng lồ thì cương giả trong đó cũng phải tuân theo quy tắc trong lòng thế giới đó, bao gồm cả chân nguyên, cơ nguyên hay các loại lực quy tắc. Có phải điều này chứng minh rằng? Bản thân bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy cửa ra của toàn bộ vũ trụ của mình. Hiện tại không phải lúc để suy ngẫm chuyện này, trước hết phải tìm cách rời khỏi động huyền minh trước đã. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sương mù trong động huyền minh tan dần, nháy mắt đã qua một tháng. Tất cả chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và nhân tộc trong tháp tội ác đều tập trung ở đại sành trên đỉnh tháp, sắc mặt bọn họ đều vô cùng khó coi. Mỗi ngày, Mai Đại Nhân điều tra xét ở cửa ra vào trong tháp tội ác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đám người lăng yên đâu cả hiện giờ đã qua một tháng rồi nếu mấy người lăng yên vẫn chưa trở về huyền minh tử quang sẽ tràn ngập cả động huyền minh một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc lên tiếng một khi cường độ của huyền minh tử quang khôi phục thì những người trong động huyền minh liền chết chắc từ khi thắp tội ác mở ra đến nay chưa từng có ngoại lệ la trình không thể xảy ra chuyện gì một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc cao giọng trên thực tế dù là yêu dạ tộc hay nhân tộc người khiến bọn họ lo lắng nhất không phải đám người triệu phần cầm và lăng yên mà chính là la trình Yêu dạ tộc lo lắng chuyện sinh tử của La Trinh là bởi vì Huân, bọn họ không muốn vị vương của tộc mình lại ngã xuống trong động huyền minh. Vì chuyện này, mai đại nhân đã phái người trong tộc trở lại Thánh Địa Thiên Vũ để xem xét phò tượng vương giả trong tộc. May là phò tượng của Huân vẫn tỏa ra ánh hào quang màu đỏ nhạt, điều này chứng minh Huân chưa ngã xuống, như vậy hẳn là La Trinh vẫn còn sống. Nguyên nhân khiến nhân tộc lo lắng tới chuyện sống chết của La Trinh cũng rất đơn giản. Hiện tại, La Trinh chính là người khống chế tháp tội ác, nếu hắn chết, Ma tộc sẽ dễ dàng ngóc đầu trở lại, ngay cả thánh địa thiên vũ cũng không ngăn cản được ma tộc. Đến lúc đó, chỉ e rằng chỗ ngồi của nhân tộc trên đỉnh tháp sẽ phải đổi chủ, thậm chí toàn bộ võ giả nhân tộc trong tháp đều sẽ bị ma tộc trả thù, dù là chiến tôn cấp cao hay chiến tôn bình thường, thậm chí là những chiến tướng thực lực tương đối yếu. Đây là việc mà nhân tộc tuyệt đối không muốn xảy ra. Càng phiền phức hơn là một khi La Trinh chết thì kiếm linh của La Trinh, vị vương của yêu dạ tộc kia cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu vậy, thánh địa tử tâm của nhân tộc sẽ mất đi sự che chở của thánh địa thiên vũ, khiến thánh địa tử tâm phải đối đầu với song ma thánh địa, hậu quả duy nhất chính là bị tiêu diệt, toàn bộ nhân tộc có thể bị diệt tộc. Bởi vậy, thậm chí có không ít người nhân tộc sinh lòng oán hận với La Trinh. Nếu không phải La Trinh xuất hiện thì hiện tại nhân tộc vẫn có thể đang kéo dài hơi tàn, hắn mang tới huy hoàng ngắn ngủi cho nhân tộc, khiến thánh địa tử tâm thấy được một tia hy vọng, nhưng không ngờ hy vọng này chỉ duy trì chưa tới một năm đã tan biến, sao bọn họ có thể cam tâm ngoài nhân tộc và yêu dạ tộc ra các chủng tộc khác hiện tại vẫn duy trì thái độ trung lập chẳng qua những chiến tôn cấp cao dạ tộc ở tầng cao nhất thì mừng rỡ trong lòng thời hạn đóng cửa đình tháp càng lúc càng gần xác suất la trình chết ở động huyền minh cũng càng lúc càng lớn dạ tộc không ngừng lan truyền tin tình báo này trong song ma thánh địa mà vài chiến tôn cấp cao ma tộc ở song ma thánh địa lúc này đã xoa tay làm nay chuẩn bị tiến vào truyền tống trận trong thánh địa hướng tới tháp tội ác thời khắc đình tháp đóng cửa cũng là lúc bọn họ tính toán nợ nần Mấy ngày sau, đông sáng màu đỏ trong động huyền minh chợt nhấp nháy vô số lần. Vài sinh vật nhỏ có thực lực tương đối yêu dối rít tản ra xung quanh, chúng không cách nào chống đỡ được cường độ của huyền minh tử quang, đành phải hoạt động bên rìa động huyền minh, chỉ có ma vật hùng mạnh thực sự mới có thể sinh tồn trong đó. Về phần khu vực trung tâm, thật ra vốn không có ma vật lũi tới, ngoài năm đầu tiên căn ra thì những ma vật khác không cách nào sống sót ở đây. Bởi vì chỉ cần bước vào trận pháp sương mù, chúng sẽ từ từ bị kéo xuống vực sâu không ma vật nào có thể chống cự nổi huyền minh tử quang chiếu xạ ở khoảng cách gần, đóng cửa, dầm dầm, dưới mệnh lệnh của Mai đại nhân, cuối cùng thì lối đi ở tầng cao nhất của tháp tội ác cũng khép lại. Tuy nói có nguồn tin truyền đến từ Thánh địa Thiên Vũ rằng, pho tượng vương giả của Huân vẫn lóe ra ánh sáng đỏ nhạt, nhưng Mai đại nhân lại không tin đám người La Trinh có thể trở về, bởi vì sau khi huyền minh tử quang khôi phục lại bình thường, chưa từng có ai có thể trở về từ trong động huyền minh. Không chỉ La Trinh mà cái chết của Lăng Yên cũng là một tổn thất lớn đối với yêu dạ tộc. Dù sao nàng cũng là cường giả đứng đầu trong nhóm người nắm giữ chỗ ngồi. Không có lăng yên chủ trì đại cục, yêu dạ tộc rất khó đối kháng với mạnh thiên của ma tộc. Nếu hiện giờ mạnh thiên trở lại tháp tội ác, tình thế của yêu dạ tộc cũng sẽ hết sức bị động. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, vẻ mặt của một chiến tôn cấp cao nhân tộc như đưa đám nói, phiên phức rồi đây. Sắc mặt của nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc đều tối sầm. Trong nhân tộc, người có thể chủ trì đại cục chỉ có triệu phần cầm và chu trừ hạc. Những người nắm giữ chỗ ngồi khác cơ bản đều không có tiếng nói Trong đó, phần lớn chiến tôn cấp cao ban đầu ngay cả tư cách trở thành người nắm giữ chỗ ngồi cũng không có Chỉ có thể lan lộn ở tầng thứ 14 của tháp tội ác Làm sao mà bọn họ có thể đối kháng được với ma tộc có thức lực không tàn Xung quanh truyền tống trận ở vùng đất huyền rồi được khắc các loại hoa văn đặc biệt Còn có một vòng chim bay thú chạy lộ ra khí thế sừng sững hiên ngang Đây cũng là truyền tống trận của ma tộc Ma tộc từng nắm giữ tháp tội ác trong tay Ngay cả truyền tống trận cũng khi thế hơn hẳn các chủng tộc khác. Một phần hào quang trắng lóe sáng dữ dội, một bóng người to như ngọn núi nhỏ xuất hiện, đó chính là chiến tôn cấp cao ma tộc, Mạnh Thiên. Sau khi rời khỏi tháp tội ác, rất nhiều chiến tôn cấp cao ma tộc đều chọn cách đột phá, bọn họ tích góp từng tí một tạo thành rất nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy, đột phá đến cấp bậc chiến thánh không phải chuyện quá khó khăn, rất dễ dàng phá tan bình cảnh kia, nhưng Mạnh Thiên lại không chọn cách làm như vậy. Bởi vì lúc rời đi, Mạnh Thiên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phản kích, chỉ cần La Trinh tiến vào Động Huyền Minh như vậy, hai người Mông sung và Thiên Hồ đã đủ để kết giữa La Trinh rồi. Cho nên ngay ngày đầu tiên La Trinh vừa tiến vào Động Huyền Minh, Mạnh Thiên đã bắt đầu chuẩn bị trở lại. Cả không vội đột phá, bởi dù sao Mạnh Thiên cũng muốn trở thành chúa tể trong tháp tội ác, cho nên ở Song Ma Thánh Địa, Mạnh Thiên vẫn áp chế tu vi của mình chính là vì đợi ngày này. Mạnh Thiên vừa xuất hiện, chiến tôn cấp cao ma tộc cũng lần lượt bước ra từ truyền tống trận, trên mặt lộ vẻ tươi cười khoái trá. Sự trả thu sau một thời gian nhẫn nhục là chuyện sàng khoái nhất, ma tộc bị trục xuất khỏi tháp tội ác, đây là sự sỉ nhục mà bọn họ không cách nào chấp nhận được, nhưng hôm nay, cơ hội rửa nhục đã đến. Rất nhiều chiến tôn cấp cao ma tộc giống như từng ngọn núi nhỏ di chuyển tới gần tháp tội ác, không ít người trong trấn nhỏ vừa thấy cảnh tượng đó liền đột nhiên biến sắc, bọn họ biết rõ trong tháp tội ác sắp xảy ra biển cố lớn. Ban đầu, những người này tận mắt chứng kiến cảnh ma tộc rời đi, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng ma tộc trở về. Thấy một đám chiến tôn cấp cao ma tộc xuất hiện trước mặt, sắc mặt hai vị cự nhân tộc canh cổng của tháp tội ác nhất thời ngập tràn sợ hãi. Mạnh thiên há lại chấp nhất với những chiến giả cự nhân tộc này. Hắn chỉ lạnh lùng quát. Mở cửa, hai vị thủ vệ cự nhân tộc vộ vàng kéo cánh cổng tháp tội ác ra. Sau đó rất nhiều chiến tôn cấp cao ma tộc nối đuôi nhau đi vào, bước lên tầng thứ nhất của tháp tội ác. Trong tầng thứ nhất, rất nhiều võ giả vẫn đang chiến đấu trên sàn, song vừa thấy chiến tôn cấp cao ma tộc họ liền hoàng sợ Sao những tên mà tộc này lại trở lại đây? Không phải La Trinh đánh đổi bọn họ rồi sao? Tin tức của người lạc hậu rồi, nghe nói La Trinh đã chết trong chuyến thăm dò động huyền minh. Không phải đâu, nếu vậy chẳng phải nhân tộc sẽ thê thảm lắm sao? Chỉ có thể trách La Trinh kia không biết tự lượng sức, chẳng qua mới chỉ là một chiến tướng mà thôi, dám thăm dò động huyền minh. Chính mình tự tìm chết không nói, còn liên lụy tới cả tộc. Rất nhiều người của các chủng tộc khác đều đang xôn xao bản luận. Mà ở tầng thứ nhất cũng không thiêu chiến giả nhân tộc lúc này một đám người đều có sắc mặt vô cùng khó coi. ban đầu một khi võ giả nhân tộc trong thánh địa tử tâm trở thành chiến tướng sẽ tới tháp tội ác rèn luyện, nhưng sau này bởi vì la chinh nắm chọn tòa tháp mà địa vị của nhân tộc trong đó tăng lên không ít, cũng có không ít chiến giả nhân tộc bước chân vào tháp tội ác tu luyện. hiện tại những chiến giả này thấy ma tộc trở về, dĩ nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra, e rằng nhân tộc trong tháp tội ác sẽ không tránh khỏi đại họa. những chiến giả nhân tộc này định âm thầm rời đi, nhưng dường như hai chân bị nhúng chỉ không thể nhắc lên được nhóm chiến tôn cấp cao ma tộc bước đi không nhanh không chậm trên người tỏa ra hơi thở thô bạo nối đuôi nhau tiến vào tầng thứ hai tầng thứ ba nhiều chiến tôn cấp cao như vậy gần như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người chỉ chốc lát rốt cuộc mạnh thiên cũng bước lên tầng thứ mười lăm đôi giày sắt giày cụm của sat dày thiên nặng nề rậm xuống đại sành trên đỉnh tháp sau đó hán điết một hơi thật dài quát tới chỗ sâu trong tiểu thế giới tất cả những người nắm giữ chỗ ngồi cút ra ngoài cho ta cút ra đây cút ra đây cho chúng ta chiến tôn cấp cao ma tộc đứng sau mạnh thiên thi nhau gầm thét chỉ chóc lát sau cánh cửa tiểu thế giới hé mở rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi lần lượt đi ra người nắm giữ chỗ ngồi của dã tộc xuất hiện đầu tiên vừa bước ra liền đứng bên cạnh mạnh thiên dã tộc vẫn là chủng tộc phụ thuộc pháo ma tộc cho dù ma tộc bị đánh đuổi khỏi tháp tội ác thì bọn họ vẫn không thể thay đổi sự thực này dù sao thánh địa vĩnh dã của dã tộc bọn họ vẫn nằm dưới sự che chở của song ma thánh địa xuất hiện cuối cùng chính là nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc và yêu dã tộc Sau khi quét sạch một nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc, đột nhiên mạnh thiên phát ra tiếng cười giữ tợ. Chiến tôn cấp cao nhân tộc, không phải mấy tên lan lộn ở tầng 14 trước kia sau. Các người có tư cách gì trở thành người nắm giữ chỗ ngồi? Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Tất cả chiến tôn cấp cao ma tộc đều cười theo, ngay cả chiến tôn cấp cao dạ tộc cũng cười. Sắc mặt nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc đều tái mét, bọn họ rất tức giận, nhưng lại không thể làm được gì. Trong tháp tội ác, thực lực mới là đạo lý. Mất đi la trinh bọn họ không là cái gì cả. Ngược lại, yêu dạ tộc có vẻ bình tĩnh hơn. Dù sao thì các nàng cũng có thánh địa thiên vũ hùng mạnh làm hậu thuẫn. Chỉ nghe thấy mai đại nhân lạnh lùng nói. Nói đi, các người muốn làm gì? muoi 657 Dần dần, phần lớn các chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc không còn cười nữa. Mạnh thiên chậm rai đi về phía trước, khi thế phát ra ngày càng lớn. Chiếc giày chiến bước từng bước, để lại từng cái hố nhỏ trên sàn nhà. Sau đó nó nhanh chóng trở lại như cũ. Bọn ta muốn làm gì ư? Ha ha! Mạnh thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm mai đại nhân, cười nói. Yêu dạ tộc để lại một nửa số chỗ ngồi, tất cả nhân tộc trong tháp tội ác, bất kể là chiến tôn cấp cao hay chiến tướng, toàn bộ tự vẫn ngay tại chỗ. Lúc Mạnh thiên nói ra lời này, sắc mặt tất cả những người thuộc nhân tộc và yêu dạ tộc đều đột nhiên thay đổi. Cái gì? Muốn tất cả những người trong tộc chúng ta tự vẫn tại chỗ? Sao có thể quá đáng như vậy? Mà tộc như vậy cũng quá ngang ngược. Bọn chúng tưởng trên trời dưới đất chỉ có mình bọn chúng hơn người sao. Mà tộc lúc nào cũng độc tái như thế, chỉ sợ lần này nhân tộc và yêu dạ tộc gặp tai nạn rồi. Mạnh thiên tản ra khí thề bá đạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm mai đại nhân, lập tức nói, không biết yêu dạ tộc các người có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Nếu là trước đây, yêu dạ tộc tất nhiên sẽ không nhận lời đề nghị ngang ngược này. Tuy nói yêu dạ tộc có nhiều chỗ ngồi hơn, thế nhưng lần này bắt bọn họ để lại một nửa số chỗ ngồi thì bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Lần này tới động huyền minh, yêu dạ tộc tổn thất cũng không lớn. Nhưng quan trọng nhất là Huân và Lăng Yên vẫn còn ở trong đó. Vẻ mặt Mai Đại Nhân trầm xuống, cười lạnh nói, Mạnh Thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng yêu dạ tộc chúng ta chỉ có một Lăng Yên? Trong 128 chỗ ngồi ở đỉnh tháp, trừ nhân tộc ra thì các chỗ ngồi còn lại đều là chiến tôn cấp cao, tuy giữa các chiến tôn cấp cao đều có tranh lệnh, nhưng cũng không phải quá lớn. Huống hồ, vốn dĩ thức lực của yêu dạ tộc còn vượt xa ma tộc một đoạn, chơi chắc bọn họ đã sợ ma tộc, chỉ là điểm duy nhất khiến yêu dạ tộc khó giải quyết chính là Mạnh Thiên. Mạnh thiên bỗng nhiên cười ha ha, thế nào, yêu dạng tộc của ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Thánh địa thiên vũ. Dù thánh địa thiên vũ có lớn mạnh trở lại thì cũng không dám tùy tiện đi tuyên chiến xong mà Thánh địa của ta. Hơn nữa trong tháp tội ác này, ma thánh địa của ta. Hơn nữa trong tháp tội ác này, ma tộc chúng ta còn có cường giả chiến thánh. Mạnh thiên cũng không rõ mông sung và thiên hổ còn sống hay đã chết, gã cũng không kịp tới điều tra cái mật đạo kia. Chẳng qua gã đã dùng phù truyền âm để truyền âm cho mông sung nhưng vẫn chưa thấy trả lời, song cũng chẳng quan trọng lắm. Cho dù Mông Sung và Thiên Hồ đã chết thì bọn họ cũng có thể tạo ra nhiều chiến thánh khác, bởi cho đến lúc này cũng chỉ có mình ma tộc nắm trong tay bí mật của mật đạo kia. Thật ra cũng bởi vì lần trước có hai vị chiến thánh ma tộc là Thiên Khung và Thiên Huy xuất hiện nên rất nhiều chủng tộc đã bắt đầu nghi ngờ việc ma tộc động tay chân trong động huyền minh. Việc này cũng không khó đoán. Rất lâu trước đây đã từng có chủng tộc nghĩ ra đủ các loại biện pháp, đã đưa ra và thử nghiệm đủ các loại giả thiết, trong đó có một việc là nếu đột phá trong động huyền minh thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vùng đất huyền v nhưng bởi vì huyền minh tử quang trong động huyền minh là có thật nên cho dù chiến thánh có đột phá thì cũng sẽ chết từng có một vị chiến tôn cấp cao thú tộc tiến hành đột phá ngay trong động huyền minh thậm chí còn sử dụng thực lực sau khi đột phá để tiến vào động huyền minh từ tầng ngoài tiến hẳn vào chỗ hung hiểm bên trong rồi đạt được cơ duyên tốt thế nhưng lúc huyền minh tử quang bắt đầu lan ra khắp động huyền minh lần nữa thì vị chiến thánh thú tộc kia bị ép tới mức đành phải quay về tháp tội ác sống trong đó được một tháng không ngờ cuối cùng vẫn ngã xuống chỉ tiếc là các chủng tộc khác đều không phát hiện ra mật đạo ở dưới đáy tháp tội ác kia nhìn mai đại nhân trầm mặc không lên tiếng mạnh thiên cười gằn nói ngươi có thể cân nhắc một chút nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi biết ta không phải là đang đề nghị ngươi mà là ra lệnh căn bản mạnh thiên cảm thấy bản thân cũng không cần thiết phải thương lượng với yêu dạ tộc nếu không phải kim kỵ thánh địa thiên vũ và cái người tên lưu vũ kia thì chỉ sợ hôm nay gã đã huyết tẩy hai tộc nhân yêu này rồi hai tộc nhân yêu ý chỉ nhân tộc và yêu dạ tộc huyết tẩy giết hết Không bỏ sót một ai, sau khi bên này nói xong, Mạnh Thiên quay đầu về một phía khác, vẻ mặt đám chiến tôn cấp cao nhân tộc vô cùng ảm đạm, giống như một con sơn dương đang đợi bị làm thịt. Mạnh Thiên còn muốn nói thêm thì một gã chiến tôn cấp cao của nhân tộc bỗng nhiên mở miệng nói. Nhân tộc chúng ta có thể nhượng bộ, đưa mọi người trong tộc rời khỏi tháp tội ác. Đây đã là nhượng bộ lắm rồi. Thực tế, nhân tộc ở tháp tội ác còn thông minh hơn nhiều so với mai đại nhân nghĩ ngoài một phần nhỏ các võ giả nhân tộc tu luyện trong mật thất ra thì đã có không ít nhân tộc còn lại đã kéo nhau rời khỏi tháp tội ác rồi tháp tội ác quan trọng thế nào đối với một chủng tộc tất cả các thánh địa đều đặc biệt hiểu rõ tu luyện trong tháp tội ác có thể tiết kiệm được tới khoảng mấy trăm năm nhanh hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài rời khỏi tháp tội ác chẳng khác nào nhân tộc tự vứt bỏ tương lai của mình tốc độ phát triển của thánh địa tử tâm sau này chắc chắn sẽ bị rất lại phía sau các thánh địa khác tất cả mọi người trong tộc ở thánh địa hiển nhiên sẽ xa suốt nhượng bộ Mạnh Thiên cười nhạo một tiếng. Nhân tộc các ngươi có tư cách gì mà nói nhượng bộ với ta? Có thể nói là Mạnh Thiên rất hận nhân tộc, mà dù sao yêu dạ tộc cũng liên minh với nhân tộc, huống hổ yêu dạ tộc lại còn ngang ngược viện cớ, đã thế lại vẫn là vì La Trinh và kiếm linh kia của tên nhóc nhân loại này. Lần trước, tất cả ma tộc bị đuổi ra khỏi tháp tội ác đều do nhân tộc mà ra, làm sao Mạnh Thiên có thể dễ dàng buông tha cho nhân tộc được? Vậy ngươi còn muốn gì nữa? Toàn bộ nhân tộc chúng ta đều rời khỏi tháp tội ác rồi. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cả giận nói: "Ha ha." Mạnh Thiên cười thoải mái một tiếng, vóc dáng vạm vỡ chợt bước ra từng bước, chớp mắt đã đi hơn năm, sáu trượng, cây quạt huong bổ lớn trong bàn tay khổng lồ giống như một tia chớp lóe ra, lập tức đánh trúng đầu vị chiến tôn cấp cao nhân tộc này, "Còn muốn thế nào, không phải ta đã nói rõ rồi sao?" Ầm, um. dưới nụ cười lạnh của Mạnh Thiên, gã vuon tay, dùng sức bóp một cái, vị chiến tôn cấp cao nhân tộc còn chưa kịp vận chuyển chân nguyên mà đầu đã vỡ tung như quả dưa hấu nát. Sau đó, Mạnh Thiên ném thi thể chiến tôn cấp cao nhân tộc này qua một bên như ném rác, ánh mắt di chuyển về phía những người còn lại. Chiến tôn cấp cao nhân tộc đã chết không ít ở trong động huyền minh, chỉ còn lại chiến tôn cấp cao thực lực kém hơn chút, phần lớn mới chỉ lên tầng 14, hoàn toàn không có thực lực để tranh giành chỗ ngồi thì làm sao có thể ngăn cản được cường giả như Mạnh Thiên. Một số chiến tôn cấp cao nhân tộc tộc hướng ánh mắt tới yêu dạ tộc cầu cứu, nhưng yêu dạ tộc hiện tại còn khó bảo toàn được bản thân thì làm sao có thể ra mặt giúp đỡ nhân tộc. Đám người mai đại nhân chỉ có thể coi như không thấy. Mạnh thiên, ma tộc các người không coi quy tắc của tháp tội ác ra gì, dám ra tay ở đây, một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc cắn răng tức giận. Mạnh thiên cười lại một tiếng, quy tắc, kỳ thật ta phải nói cho người biết rằng, từ trước đến nay trong tháp tội ác không hề có quy tắc. Cả lớn nuốt cả bé, là quy tắc duy nhất ở đây, bây giờ ở đây ta chính là quy tắc, nói xong, mạnh thiên lại bước từng bước, nắm tay đánh ra một quyền nặng nề vào vị chiến tôn cấp cao kia, ẩm. Um. Vị chiến tôn cấp cao nhân tộc kia cứ như một cái bao cắt vậy, hung hăng bay lên vách tường, máu tươi dính đầy trên đó, giống như một đóa hoa được vẽ lên vậy. Lúc này, mắt nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc như muốn rớt ra luôn, chân nguyên không ngừng lé lên bao bọc cơ thể. Bọn họ thân là chiến tôn cấp cao, nên cũng không định ngồi im chờ chết. Ngay lúc nhân tộc chuẩn bị ra tay, các chiến tôn cấp cao ma tộc phía sau Mạnh Thiên cũng cùng bắt đầu xuất ra từng đợt cương nguyên, mắt thấy sắp bùng nổ hỗn chiến đến nơi. Trên mặt nhóm chiến tôn cấp cao nhân tộc đều xuất hiện vẻ kiên quyết, bọn họ đều hiểu rõ, mình không phải là đối thủ của Mạnh Thiên, nhưng bây giờ, nếu muốn sống thì họ không còn sự lựa chọn nào khác, các ngươi đã không chịu tự vẫn, vậy chỉ có thể làm phiền đồng sự của ta ra tay thôi, trên mặt Mạnh Thiên lộ ra vẻ điên cuồng, hôm nay hắn ắt phải bắt hết toàn bộ nhân tộc ở trong tháp tội ác. Mai lại nhân thấy cảnh này, lập tức dùng chân nguyên truyền âm cho một vị yêu dạ tộc bên cạnh, hãy đưa tất cả nhân tộc ở tầng 1 đến tầng 14 ra khỏi tháp tội ác tiến vào vùng đất nguyền rùa đi ở trong vùng đất nguyền rùa sẽ tuyệt đối an toàn hành động này của mai đại nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi phải biết rằng võ già đã vào trong tháp tội ác thì đều là các nhân vật tài năng xuất chúng trong các thánh địa lớn ít nhất thì cũng là thiên tài các võ già nhân tộc trong tháp tội ác đều là hy vọng của thánh địa tử tâm trong tương lai nếu thật sự bị giết hết thì chẳng khác nào đã giết hết hy vọng trong tương lai của thánh địa tử tâm mai đại nhân không thể cứu được các chiến tôn cấp cao ở trước mắt nàng chỉ có thể đưa toàn bộ chiến tôn Chiến tướng và chiến giả của nhân tộc rời khỏi tháp tội ác mà thôi. Dù sao thì yêu dạ tộc cũng đã liên minh với nhân tộc, cho dù la trình đã chết, mai đại nhân cũng phải nề mạc hoan. Dù sao thì khi thấy khi mạnh thiên đương người của ma tộc leo lên đỉnh tháp vừa rồi cũng rất kinh người. Tùy tiện nghĩ một chút cũng biết thế cục trước mắt đã vô cùng bất lợi cho nhân tộc. nghi mot chut cung biet the cuc truoc mat đa vo cung bat loi cho nhan toc chuong 658 Trong một năm nay, tháp tội ác không được bình yên cho lắm. Nhiều sinh linh trong tháp tội ác cũng đang sôi nổi thảo luận ngay cả một số sinh linh có lá gan hơi nhỏ cũng tạm thời đi theo võ già nhân tộc rời khỏi tháp tội ác tiến vào vùng đất huyền rùa bởi nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng không bị ảnh hưởng trong động hư yến minh la trinh và đoàn người đang đội một cái lồng màu cam không ngừng tiến về phía trước ngay sau khi rời khỏi cơ thể con hung hạt vân lạc giữ được dây chuyền trên ngực la trinh đồng thời cũng đẩy hai người mông sung và thiên hổ ra ngoài lúc hai gã ba tộc thoát khỏi vòng bảo vệ họ cũng ngay lập tức tạo ra cương nguyên hộ thể nhưng mới duy trì chưa được một nhịp thở cương nguyên hộ thể liền biến mất vì ở khoảng cách gần nên đừng nói là chiến thánh cho dù là thân hải cảnh cũng không thể cản được huyền minh tử quang bắn ra từ đầu con hung hạt kia nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của la trinh phân lạc thản nhiên hỏi người định khi nào thì ra tay ta đang nghĩ xem gã ta đang trốn ở đâu la trinh trả lời phân lạc thản nhiên nói mông sung sẽ không cho ngươi cơ hội này một khi đã rời khỏi trận pháp sương mù gã sẽ ra tay với người đầu tiên chỉ cần cướp được sợi dây chuyền trên ngực ngươi thì người chết sẽ là chúng ta lần này Huân vô cùng tán đồng lời Vân Lạc nói. Nhưng khác với Vân Lạc và Huân, La Trình không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, hoặc phải nói là tâm La Trình chưa đủ độc ác. Đại khái thì, Vân Lạc và Huân từng trải hơn La Trình rất nhiều, khi khám phá các vùng đất nguy hiểm, một võ giả chín chắn sẽ sống sót, mà nếu toàn bộ người xung quanh ngã xuống thì tất cả kho báu đều sẽ thuộc về người đó. Đợi khi mọi người rời khỏi con hung hạt to lớn kia rồi rời khỏi vực sâu thì sương mù ở khu vực trung tâm cũng dần tan, sương mù bắt đầu tan rồi, nhìn sương mù nhanh chóng tiêu tan. La Trình đột nhiên nhíu mày, Vân Lạc cũng chớp mắt một cái rồi lập tức nói, chắc là do tốc độ trôi của thời gian. Tốc độ thời gian trong thế giới chúng ta nhanh hơn rất nhiều lần so với tốc độ thời gian trong cơ thể con hung hạc kia, chúng ta đã ở trong cơ thể nó được vài ngày rồi, nhưng thực tế bên ngoài đã là một thời gian dài rồi. Xong rồi, Phượng Động Huyền Minh đã khôi phục như trước, nói cách khác, trong tháp tự ắc. Sắc mặt La mot thoi gian dai roi xong roi vận đong huyen minh đa khoi phuc nhu truoc noi cach khac trong thap tu ac sac mat la trinh đen lại, Lăng Yên cũng chẳng tốt lành gì hơn. Một khi ma tộc cho rằng họ đã chết, rất có thể sẽ cuồn cuộn kéo vào tháp. Tình hình yêu dạ tộc có lẽ còn đỡ, nhưng nhân tộc sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng ta phải trở lại tháp tội ác ngay. La Trinh nói xong cũng nhanh chóng tăng tốc. Chưa đến hai bước, khi mọi người đi vào trong màn sương mù, lúc máy La Trinh mới thấy rõ tất cả. Có một đường màu vàng rất nhỏ trên mặt đất đang nhảy nhót. Đường màu vàng này chính là các đường tạo thành trận pháp sương mù lúc trước. Vân Lạc nói xong, vươn tay ra phía trước, đánh ra một đạo chân nguyên vào bàn trận, khiến nó bắt đầu quay tròn. Bàn trận không ngừng xoay tròn Các đường màu vàng cũng bắt đầu đổi hướng, vốn dĩ là những đường màu vàng tụ lại một chỗ, bây giờ lại bắt đầu tách ra, tạo thành từng cánh cờ khép mở. Sau khi trận pháp sương mù mất tác dụng, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài. Trước đây, một khi huyền minh tử quang bắt đầu hoạt động thì tất cả các võ giả đều quay trở lại tháp tội ác, nhưng kể từ khi có động huyền minh tồn tại đến nay, đã rất lâu như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể tiếp tục di chuyển dưới sự chiếu dọi của huyền minh tử quang như đám la lan đau tien thay co nguoi co the tiep tuc di chuyen duoi su chieu rọi cua huyen minh tu quang nhu đam la trinh Cũng may những con quái vật trong động huyền minh không thể hoàn toàn ngăn cản hết huyền minh tử quang. Lúc huyền minh tử quang bắt đầu nhiều lên, dường như bọn chúng cũng không hoạt động thường xuyên nữa. Đám người la trinh đi thẳng một mạch từ khu vực trung tâm ra đến khu vực tầng trong mà gần như không gặp phải con ma vật nào. Ngay cả khi đi qua quan ải huyết khẩu, thôn đã điểu và thanh thương lang ở hai bên cũng ngủ đông trong ổ, không hề đi ra ngoài. Như vậy xem ra, mỗi khi huyền minh tử quang suy yếu đi thì đám ma vật trong này sẽ hoạt động nhiều hơn. Lang yên chớp mắt nói là trinh cả thật đầu, đúng thật. Tim Lăng Yên khẽ dung, nhiệt huyết trong lòng nhất thời cũng dâng lên. Trên đoạn đường cùng đồng hành này, nàng đã hiểu rõ thứ quan trọng nhất trong động huyền minh không phải là di vật của các cường giả cấp giới chủ, mà là những mảnh vỡ thiên đạo, còn những thứ khác dường như không đáng nhắc tới. Nhưng trong mắt Lăng Yên và nhiều võ giả ở Đại Lục Hải Thần, mảnh vỡ thiên đạo này lại chẳng hề quan trọng, những thứ liên quan đến thượng giới gì đó cũng chẳng có liên quan gì quá lớn tới các võ giả hạ giới bọn họ. Từ xưa đến nay, Liệu có được mấy người có thể phi thăng lên thượng giới? Huống hồ, trong mấy năm qua, trên đại lục hải thần có nhiều cường giả thần hải cảnh như vậy mà còn không có cách phi thăng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tối thọ minh dần dần cạn kiệt, sau đó tỏa hóa trong thánh địa mà thôi. Trong mắt bọn họ, thứ quan trọng nhất vẫn là những báo vật trong động huyền minh. Bây giờ, là chính có được dây chuyển chống lại huyền minh tử quang và chiếc bàn trận của trận pháp sương mù, không phải về sau có thể tự giao ra vào động huyền minh hay sao, và lại, khi huyền minh tử quang không bị sương mù che lại tất cả quái vật trong động huyền minh chủ yếu đều ngủ đông nguy hiểm giảm đi rất nhiều hơn nữa khi đeo sợ dây chuyền kia thậm chí còn có thể tu luyện trong động huyền minh đột phá trở thành chiến thánh chiếc dây chuyền trên ngực la trinh kia chỉ cần được chuyển một ít chân nguyên là có thể hoạt động miễn là không ngừng đưa đá chân nguyên từ trong tháp tội ác xuống là được đây không phải là vấn đề tất nhiên những điều mà lăng yên nghĩ đến thì đám triệu phần cầm đương nhiên cũng nghĩ tới như vậy dù đối với yêu dạ tộc hay là nhân tộc thì đều là một cơ hội lớn trước đây là trinh đã nói hắn có thể phải rời khỏi tháp tội ác rời khỏi đại lục hải thần thế nên các võ giả ở thánh địa tử tâm vốn còn lo lắng bởi một khi la trinh rời đi có nghĩa là nhân tộc mất đi quyền khống chế tháp tội ác ngay cả khi là trinh lặng lẽ rời đi thì giấy cũng không gói được lừa chỉ cần la trinh biến mất một thời gian mà tộc nghe tin chắc chắn sẽ lập tức hành động để kéo nhau trở lại bây giờ chỉ cần nhân tộc bồi dưỡng ra mấy vị chiến thánh để họ ẩn nấp trong động huyền minh thì nhân tộc chắc chắn có thể khống chế tháp tội ác một cách chặt chẽ mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng về phần hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc bọn họ lại nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn so với lăng yên một chút nếu la trinh giữ lại hai món bảo vật này thì ngay cả khi la trinh rời khỏi thánh địa thiên vũ vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng minh với thánh địa tử tâm nhìn ánh mắt hừng hực của đám người triệu phần cầm và lăng yên sao la trinh có thể không biết hắn mỉm cười rồi nói ngay yên tâm nếu ta rời khỏi đại lục hải thần ta sẽ giao hai bảo vật này cho triệu phần cầm giữ nhân tộc và yêu dạ tộc có thể dùng chung triệu phần cầm chu trừ hạc và lang yên nghe la trinh nói vậy trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng lời hứa này của la trinh thật sự rất có giá trị không có quái vật cản trở tốc độ trở về của mọi người rất nhanh chẳng bao lâu sau đã tới phía dưới tháp tội ác mọi người vận chân nguyên xoay quanh la trinh rồi bay lên chỉ chốc lát đã tới đỉnh tháp cửa ra bị đóng rồi lang yên nhìn thoáng qua sau đó lập tức nói cách cửa này là lối ra của tháp tội ác khi huyền minh tử quang tràn ngập khắp động huyền minh lối ra thường bị đóng lại rất ít người sẽ mở nó ra là trình hướng tới phía sau cánh cửa, vươn nắm đấm nện lên trên đó. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ở đỉnh tháp, Mạnh Thiên vừa mới hành hạ hai vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc đến chết, nhiều vị chiến tôn cấp cao nhân tộc chuẩn bị liều chết đánh lại, mà các vị chiến tôn cấp cao của ma tộc cũng chuẩn bị ra tay để loại trừ nhân tộc. Đúng lúc này, ở lối ra trên tầng cao nhất lại truyền đến một hồi tiếng đập cửa, rất nhiều chiến tôn cấp cao tập trung ở đỉnh tháp bỗng ngây cả người, huyền minh tự quang đã lan ra rồi, làm sao còn người ở ngoài đó mà đập cửa nữa? một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc kinh ngạc vui mừng gọi vào, mau mở cửa. chắc là triệu phần cầm, không, chắc chắn là la trinh. một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc khác bỗng nhiên xông lên từ phía sau, chuẩn bị trèo lên cầu thang để mở cửa, nhưng còn chưa kịp xông lên được nửa đường thì tay mạnh thiên đã nhanh chóng vung lên, một đường quyền mang lóe ra, trực tiếp đập lên vai người nọ. vị chiến tôn cấp cao kia bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụ máu, cuối cùng nằm trên đất không dậy được. sắc mặt các chiến tôn cấp cao ma tộc đều đen lại. Đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên nỗi sợ hãi. Chắc không phải tên nhóc kia đã trở lại đấy chứ. chương 659 Không khí trong tháp tội ác chợt ngưng động lại. Trong lòng nhân tộc dấy lên một tia hy vọng. Đồng thời bọn họ cũng rất lo lắng. Lúc huyền minh tử quang bắt đầu chiếu lan ra khắp cả động một lần nữa, tất cả các võ giả đều chết ở bên trong. Từ lúc có tháp tội ác đến nay, chưa từng có trường hợp náo ngoại lệ. Không có vị chiến tôn nào có thể chịu được huyền minh tử quang. Tuy nhiên, Trong lòng những chiến tôn cấp cao nhân tộc này thì La Trinh lại khác. Trước đây, không ai có thể để lại hai chữ thiên vị trên bìa thiên phú, càng không ai có thể kiểm soát được tháp tội ác, không chế sức mạnh trong tháp tội để giết người. Từ ngày đầu tiên La Trinh bước chân vào tháp tội ác, hắn đã liên tục không ngừng tạo ra kỳ tích. Có lẽ lúc này, hắn cũng sẽ tạo ra kỳ tích. Về phần chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc như Mai Đại Nhân, trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng. Bởi vì ngày hôm qua... Trong Thánh Địa Thiên Vũ còn truyền tin đến đây, pho tượng vương giả của Huân vẫn có một tia sáng đỏ nhạt như trước, ánh sáng màu đỏ không biến mất, chứng tỏ vương của yêu dạ tộc bọn họ chưa chết. Căn cứ vào điểm này để phán đoán, rất có khả năng La Trinh đã trở về. Về phần La Trinh làm sao đi qua được động huyền minh, làm sao để tránh được huyền minh tử quang thì mai đại nhân cũng chịu. Sắc mặt mạnh thiên giống mặt trăng trên không chung giữa mùa đông lạnh giá, trên mặt đầy hơi lạnh, cả hử lạnh một tiếng, nói, không ai được phép mở cửa có lẽ là mấy con quái vật đúng lúc tới gần cánh cửa ở đỉnh tháp thôi. Tình huống mạnh thiên nói không phải là không thể xảy ra. Trước đây cũng từng có quái vật đến rất gần tháp tội ác. Nhiều năm trước, thậm chí còn có một con quái vật cực kỳ to lớn đã vào vào tháp tội ác khiến cả tòa tháp đều rung chuyển dữ dội. Hơn nữa, cho dù có cách tháp tội ác một bức tường thì vẫn không thể ngăn cản được con quái vật to lớn kia. Ngay cả nhóm chiến tôn cấp cao ở đỉnh tháp cũng không kìm được mà run sợ trong lòng. Lần đó thậm chí còn khiến mọi người trong tháp tội ác đều hoảng sợ. Không ít võ giả cấp thấp đều rời đi. Phải mất một thời gian dài sau mới dần dần quay trở về. Cũng may con quái vật to lớn kia cũng không phá hỏng tháp tội ác, chỉ đụng mấy lần xong lại lặng lẽ rời đi. Đúng, thời điểm này thì không thể có võ giả trở về được, chắc chắn là ma vật, một vị chiến tôn cấp cao dạ tộc nói với giọng the thế. Không hẳn, Mai Đại Nhân lạnh lùng cười, thấy yêu dạ tộc lên tiếng, mạnh thiên chỉ vào Mai Đại Nhân, lạnh giọng nói, người cũng đừng mong đi mở cửa. Mai Đại Nhân nhún vai, thản nhiên nói. Ta sẽ không mở cửa, nếu La Trinh trở về, tự nhiên hắn có thể đi vào. La Trinh có quyền thao túng tháp tội ác, lúc trước khi hắn ở tầng 1 đã trực tiếp mở ra một vết nứt ở mỗi tầng để rơi thẳng xuống, tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi hắn đều có thể làm được, chỉ một cánh cửa làm sao có thể ngăn cản được hắn? Ầm um, ầm um, ầm. Um. Tiếng gõ cửa vội vàng mà có tiết tấu vẫn tiếp tục vang lên. Nếu là quái vật, không thể có tiếng gõ cửa như thế này được. Một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc nói nhỏ, chắc chắn là La Trinh quái vật làm sao có thể gõ cửa như vậy một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc khác lại nói mỏi mắt mong chờ để xem khi la trinh trở về ma tộc các ngươi cản quầy thế nào mọi người đều im lặng trên vách tường cạnh đỉnh tháp tội ác bỗng xuất hiện một vết nứt lớn vết nứt kia giống như cái miệng càng ngày càng mở rộng ra cùng lúc đó một người dáng vẻ gầy yếu thoáng nhoáng lên một cái chui thẳng từ đó ra các chiến tôn cấp cao nhân tộc quay qua nhìn nhau vẻ mặt đều kích động la trinh thật sự là la trinh la trinh đã trở lại Còn có triệu phần cầm và chu trừ hạc. Lăng Yên cũng đã trở lại. Không chỉ có nhân tộc, mọi người của yêu dạ tộc cũng hết sức vui mừng. Nhưng kích động nhất vẫn là chiến tôn cấp cao của nhân tộc. Đối với bọn họ, cái chết đã chờ ngay trước mắt, không ngờ đúng lúc này La Trinh lại trở về. Nếu La Trinh về muộn hơn một nén nhang thôi thì có thể chiến tôn cấp cao nhân tộc đã bị ma tộc giết hết rồi. Thế nên sao nhân tộc có thể không kích động cho được? Còn có không ít chiến tôn cấp cao nhân tộc rưng rưng nước mắt, trải qua lần suýt chết này bất kỳ vị võ giả nào cũng đặc biệt xúc động. La Trinh, Lang Yên còn có triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc, ngoài ra còn cả Vân Lạc và hai vị chiến tôn cấp cao khác của yêu dạ tộc đều đi ra khỏi vết đất kia. Đầu tiên, ánh mắt La Trinh dừng lại ở thi thể trên mặt đất. Trên mặt đất trong đại sảnh của đỉnh tháp tổng cộng có hai thi thể, một người nằm ở giữa sảnh, một người ngã ở mép tường. Hai thi thể đều là chiến tôn cấp cao của nhân tộc, máu tươi chảy ra đã dần nhạt đi, bị tháp tội ác hút hết. Trong đó có một vị chiến tôn cấp cao mà La Trinh rất quen. Trước khi vào động huyền minh, vị chiến tôn cấp cao kia còn phóng ra ngọn lửa rừng rực để ngăn cản đám thôn nã điều đổi giết. Ngoài ra, còn có một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc hấp hối nằm trên mặt đất, dường như đã bị thương nặng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Trinh hoàn toàn đen lại, ánh mắt tràn ngập sát ý chậm rãi di chuyển nhìn vào Mạnh Thiên. La Trinh lập tức khẽ thở dài, nói, không phải ta đã nói rồi sao. Chỉ cần để ta nhìn thấy ma tộc xuất hiện trong tháp tội ác, giết không tha. Mạnh Thiên, người không có não hay là? chỉ nhớ không tốt. Lúc này, sắc mặt tất cả các chiến tôn cấp cao ma tộc đều rất khó coi. Bọn họ thật sự không ngờ, từ lúc ma tộc hình thành cho tới bây giờ lại xuất hiện tình huống đảo ngược như kịch thế này, chuyện đáng sợ nhất lại trở thành sự thật. Trên mặt Mạnh Thiên rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoàng hốt lo sợ, không còn ngang ngược như lúc bày mưu tính kế nữa. Lúc đầu khi rời khỏi tháp tội ác, Mạnh Thiên cũng không cảm thấy hoàng hốt như vậy. Mạnh Thiên nghĩ, chắc chắn La Trình sẽ đi vào động huyền minh. Khi đó, Hắn không thể thoát khỏi sự đổi giết của hai vị chiến thánh là Mông Dung và Thiên Hồ. Chỉ cần giết chết được La Trinh, vậy có nghĩa là ma tộc có thể chờ mình. Hy vọng chờ mình là rất lớn. Cho nên đối với lần rời khỏi tháp tội ác đó, Mạnh Thiên cũng không cho rằng mình bị La Trinh đuổi, chẳng qua là tạm đi lánh mũi nhọn của La Trinh mà thôi. theo như lời gã nói thì đây chính là chiến lược lấy lui làm tiến. Thời gian động huyền minh mở ngày càng đến gần, Mạnh Thiên cũng ngày càng mong chờ. Điều duy nhất hắn lo lắng đó là sợ La Trinh không chọn năm nay để đi vào động huyền minh Dù sao tu vi của La Trinh cũng chưa đủ. Theo tin tình báo của Dạ Tộc, tuy La Trinh đã là chiến tướng cấp chín, hơn nữa có thể chém giết với chiến tôn cấp cao ở tầng mười bốn trên sàn đấu, nhưng chung quy lại thì tu vi vẫn còn quá yếu. Có lẽ hắn sẽ chọn sau khi trở thành chiến tôn rồi mới vào động huyền. Minh, cho nên đối với lần rời khỏi tháp tội ác này, Mạnh Thiên cũng không sốt ruột. Cùng lắm thì đợi thêm một năm nữa. Mạnh Thiên gã và Thiên Hổ lại có thêm một năm nữa thì để xoay tìm chỗ trong tháp tội ác mà tu luyện, trở thành chiến thánh rồi. Bọn họ còn có thể tiếp tục đột phá Khả năng giết chết được La Trinh cũng nắm chắc hơn mấy phần Sau khi động huyền minh mở ra Mạnh Thiên biết La Trinh không hề do dự mà đi vào tháp tội ác Lúc đó gã đã phấn khích mất mấy ngày Gần như ngày nào gã cũng tự nghĩ không biết bọn Mông Sung đã ra tay chưa Sau khi động huyền minh đóng cửa mà La Trinh vẫn chưa trở về Gã cũng mất liên lạc với với Mông Sung Tuy mất đi hai người Mông Sung và Thiên Hổ Nhưng Mạnh Thiên cũng hiểu rõ Cuộc đổi chắc này đặc biệt có lời Ít nhất thì La Trinh cũng đã chết trong động huyền Minh cho tới tận bây giờ mạnh thiên mới phát hiện chính mình đã sai sai rất lớn số mệnh của tên nhóc này đã mạnh mẽ đến mức gã khó có thể tưởng tượng được cho nên không thể giết hắn bằng những thủ đoạn như vậy được ngươi sao ngươi có thể trở về được mạnh thiên trầm giọng hỏi la trình đứng trên bậc thang nhìn thẳng vào mạnh thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gã vì sao ta phải nói cho ngươi biết mông sung đâu thiên hổ đâu mạnh thiên lại hỏi lúc này lăng yên cười lạnh nói ngươi trông chờ vào mông sung và thiên hổ Nước cơ này đúng là không tồi, cử chiến thánh đến đuổi giết chúng ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mạnh Thiên nói. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chết. Vân Lạc thản nhiên nói, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa. Ngoài ma tộc ra, các tộc khác ở đây cũng không biết chuyện này. Sao hai vị chiến tôn cấp cao ma tộc là Mông Sung và Thiên Hổ lại đi vào động huyền minh, xa lại đuổi giết La Trinh? Thậm chí bọn họ còn đạt cảnh giới chiến thánh. Chiến tôn cấp cao của nhân tộc và yêu dạ tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tộc còn giấu chúng ta một bí mật, thiên khung và thiên huy lần trước cũng là chiến thánh, đây không phải vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là là bị cường giả cấp chiến thánh đuổi giết những đám La Trinh vẫn trốn thoát, còn nữa mấy người mông sung còn chết, việc này, không biết còn thứ gì có thể ngăn cản được La Trinh. Chương 660 Rời đi La Trinh chỉ tay vào thi thể trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, giết chiến tôn cấp cao của nhân tộc chúng ta mà còn định rời đi. Mạnh thiên buồn bực hờ một tiếng rồi nói, người còn muốn gì? Cho dù ngươi có thể không chế tháp tội ác, nhưng song ma thánh địa chúng ta cũng không phải dễ chọc. Ha ha ha. La Trinh bỗng nhiên cười to mấy tiếng, nhưng trong hai mắt lại không hề có ý cười, toàn bộ đều là sát ý. Song ma thánh địa, tên tuổi cũng thật lớn. La Trinh nói xong, vừa định ra tay Thí Lăng Yên đã ngăn cản lại. La Trinh, bỏ đi, vẫn nên cho bọn họ rời đi đi. Trước mắt, đám chiến tôn cấp cao này là lực lượng nòng cốt của ma tộc trong tương lai sẽ trở thành chiến thánh, thậm chí là cường giả thần hải cảnh. Nếu La Trinh giết hết bọn họ thì thực sự là một cú đả kích cực mạnh vào song ma thánh địa, nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào đắc tội với nội bộ ma tộc. Lăng Yên cũng chỉ là suy tính cho đại cục, nếu thật sự dồn song ma thánh địa vào đường cùng, rất có thể họ sẽ liều chết đánh một trận, khi đó thánh địa từ tâm của nhân tộc sẽ bị san bằng. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng điều gì, La Trinh nói với Lăng Yên, nhưng hôm nay, tất cả người ma tộc đều phải chết. Nói xong, La Trinh nhảy từ trên bậc thang xuống, bay nhanh tới phía mạnh thiên, tên nhóc thối tha. Ngươi dám! Một vị chiến tôn cấp cao ma tộc không kiểm chế được, dẫn đầu tiến về phía La Trinh. Dưới sự bạo phát cương nguyên trong cơ thể, gã giống như một ngọn núi nhỏ di chuyển rất nhanh, hung hăng tiến tới. Ngón tay La Trinh nhẹ vung lên, trong nháy mắt có một lực lượng vô hình bao quanh vị chiến tôn cấp cao ma tộc kia. Bên tai mọi người liền truyền đến tiếng phải vóc bị xé rách, Ảc Ảc. Vị chiến tôn cấp cao ma tộc kia lập tức bị chia năm xẻ bảy, máu nâu bắn tung té trên mặt đất. Lấy máu thịt của các ngươi để nuôi tháp tội ác đi. Cái mặt La Trinh dữ tợn, toàn thân tràn đầy sát khí, giống như một sát thần rơi xuống trần thế vậy. Thấy La Trinh không còn cố kỵ điều gì nữa, Mạnh thiên biến sắc, nói với tất cả người ma tộc rút lui, rời khỏi tháp tội ác. Có không ít chiến tôn cấp cao ma tộc thấy tình hình không ổn liền lao về phía sau, ở đó có một cầu thang đi xuống tầng 14. Tốc độ của chiến tôn nhanh tới mức nào, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vị chiến tôn cấp cao ma tộc này đã vọt tới chiếc cầu thang kia. Nhưng La Trinh đã nhảy thẳng lên Trần nhà trên đỉnh đầu bất ngờ hiện một vết nứt, hắn trực tiếp nhảy vào trong đó, vừa vặn chặn ở lối vào tầng 14, hôm nay, cho dù chỉ một gã ma tộc hắn cũng không tha. Các chiến tôn cấp cao ma tộc vốn muốn đi lên tầng 14, vừa mới lên đã thấy La Trinh chắn ở đó, cả đám chiến tôn cấp cao ma tộc bình thường giống như núi nhỏ, vậy mà bây giờ trên mặt đều lộ rõ sự sợ hãi, giống như La Trinh là một con quỷ hình người vậy, liều mạng với hắn. Hắn ta mới chỉ là một chiến tướng, giết hắn, dù sao cũng chết vài vị chiến tôn cấp cao ma tộc giận dữ hét lên các chiến tôn cấp cao ma tộc lập tức xông lên thân hình của họ giống như một ngọn núi nhỏ đè lên la trinh la trinh nhắc nhẹ ngón tay chỉ trong nháy mắt một luồng sức mạnh vô hình liền xé đám chiến tôn cấp cao trước mắt thành từng mảnh nhỏ thi thể người ma tộc nằm rải rác trên các bậc thang của tháp tội ác mà la trinh liền lững thững giẫm lên từng bậc thang nhuốm đầy máu đó mà đi lên trên ác quỳ hắn là ác quỳ chiến tôn cấp cao ma tộc biết họ còn lâu mới là đối thủ của la trinh lúc này liền liêu mạng lùi lại phía sau chạy về phía đỉnh tháp nhưng la trinh sao có thể cho chúng cơ hội chạy thoát hắn đuổi sát theo phía sau sức mạnh khí linh trong tháp tội ác đuổi theo nhanh chóng thắt cổ những tên chiến tôn cấp cao đó a ô oh. các loại tiếng kêu thảm thiết đan sen xác chết văng từ phía chồng lên nhau phía trên bậc thang khinh khủng như trong chiến trường tu la nhiều nhóm chiến tôn trong 14 tầng đều đã quen với cảnh máu tanh nhưng sau khi thấy cảnh này sắc mặt nhiều người cũng tráng bạch ngày xưa Những người này hâm mộ ma tộc đến cỡ nào. Thậm chí còn hối hận vì sao mình lại không sinh ra ở ma tộc ấy chứ. Thậm chí họ còn oán hận tộc của mình không đủ lớn mạnh. Nhưng giờ khác này, bọn họ lại cảm thấy may mắn, may mắn thay vì họ không phải là người ma tộc, nếu không chẳng phải sẽ bị giết tàn khốc như thế sao. Là trình chậm dãi bước từng bước tiến vào đỉnh tháp. Trong đỉnh tháp, không thấy bóng dáng mạnh thiên đâu nữa. Hắn tiến vào tiểu thế giới. Là trình quét một vòng, quả thực không nhìn thấy bóng dáng mạnh thiên đâu có 128 tiểu thế giới nằm dài rác trên đỉnh tháp, cho nên La Trinh mới đoán gã đã trốn vào đó. Vân Lạc quát tay, chỉ vào trên bậc thang, nơi tháp tội ác thông với động Huyền Minh nói, Mạnh Thiên đi ra ngoài rồi, đi ra rồi. Trên mặt La Trinh lóe lên vẻ bất ngờ, hắn không sợ Huyền Minh tử quang chiếu chết sao? Ngay cả như vậy, La Trinh cũng không từ bỏ ý định bởi giết. Ma tộc có thể đột phá trong tháp tội ác, bước vào cảnh giới chiến thánh thì nhất định có bí mật ở đáy tháp tội ác. Về phần bí mật là gì thì La Trinh cũng không rõ nhưng hắn tin mạnh thiên tuyệt đối sẽ không tự sát như vậy. Vì thế La Trinh liền truyền chân nguyên vào trong dây chuyền trước ngực. Một phòng bảo vệ màu cam xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Sau đó hắn lập tức đi lên bậc thang, đi vào động Huyền Minh. Khi La Trinh đi ra ngoài tháp Tội Ác, Vân Lạc và Lang Yen cũng đi theo. kể cả hai người triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc cũng theo phía sau. Cùng lúc đó, Huân cũng đã xuất hiện bên cạnh La Trinh. Trong tháp Tội Ác, La Trinh là sự tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng bên ngoài tháp Tội Ác La Trinh muốn một mình đối đầu với Mạnh Thiên thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngộ nhỡ Mạnh Thiên không tự sát mà thật sự có biện pháp tự bảo vệ mình thì chỉ sợ La Trinh sẽ gặp phiền toai Ở ngoài đỉnh tháp, huyền minh tử quang tản ra dày đặc hơn, loại tử quang trí mạng này có thể đánh tan chân nguyên hộ thể chỉ trong nháy mắt, sau đó giết chết người đó. Sau khi đi ra khỏi tháp, La Trinh liền bay một vòng quanh đỉnh tháp, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Quả thực hắn không phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên không có khả năng đi xa được gã hoàn toàn không thể chịu nổi huyến minh tử quang chiếu vào, nghĩ đến đây, La Trình liền nhắm hai mắt lại, dần dần phóng ra cảm giác của bản thân, chậm rãi tìm mọi vật xung quanh. Chốc lát sau, trên mặt hắn liền lộ ra tia cười lạnh, lấy trường kiếm thánh giai thượng phẩm ra khỏi nhẫn tu di, từ từ tiến về một phía. Đám người triệu phần cầm và Lăng Yên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ La Trình đã phát hiện được cái gì? Lúc La Trình dần dần tiến tới chỗ kia, bên cạnh tháp tội ác chợt có một dáng người vạm vỡ chui ra, đúng là Mạnh Thiên đang trốn ở đây mạnh thiên gầm lên là trinh nếu phải chết vậy ngươi phải chết cùng ta lúc này trên đỉnh đầu mạnh thiên phía trên lóe ra ánh sáng chói lóa của song trường lúc này mạnh thiên chọn thiêu đốt linh đài hệ thống tu luyện chân nguyên của võ giả có thể lợi dụng đan điền để tự bạo liêu mạng cùng chết mà người luyện thể có thể thiêu đốt linh đài sau khi biến mình thành linh đài thiêu đốt trong thời gian ngắn cương nguyên bùng nổ sức mạnh có thể đạt đến mức làm người ta kinh sợ nhưng kiểu thiêu đốt này cũng là một hành động không thể đảo ngược một khi linh đài thiêu đốt Không thể xây lại linh đài một lần nữa, Mạnh Thiên là người luyện thể đã mở được ba linh đài, lúc bốc cháy lên ảnh hưởng sẽ rất lớn, trừ la trinh gia, đám người Lăng Yên cũng đồng thời biến sắc, ra tay. Lăng Yên, triệu phần cầm, chu trử hạc, vân lạc và huân đồng thời bắt đầu công kích, vốn thực lực của một mình Lăng Yên đã bằng Mạnh Thiên. Nhưng Mạnh Thiên liều mạng như vậy, khi thế nổi lên, sức mạnh cũng tăng lên gấp mấy lần, thậm chí chỉ dựa vào lực của mình hắn, dù mấy người bọn họ liên kết lại với nhau nhưng hắn đều có thể hóa giải được từng chi chi dua vao luc cua minh han du may nguoi bon ho lien ket lai voi nhau nhung han đeu co the hoa giai đuoc tung chiêu muốn cản ta, nằm mơ." Mạnh Thiên gầm lên, hắn liên tục đánh ra từng cú đấm mạnh mẽ, như thể không ai có thể ngăn cản hắn. Chương 661. Nhìn thấy thần sắc dữ tợn của Mạnh Thiên, trong đầu mọi người đều lóe lên một ý nghĩ, người này điên thật rồi. Trước sự điên loạn và điên rồ của Mạnh Thiên, mấy người Lăng Yên không ngừng lùi về phía sau, La Trình cũng lùi về phía sau. Cứ như vậy, Mạnh Thiên trước sau đều bị Huyền Minh Tử Quang chiếu xuống xung quanh. Mặc dù nơi này nằm bên ngoài động Huyền Minh, cách rất xa nơi ở của con hung hạt nhưng sức mạnh của Huyền Minh Tử Quang còn lâu mới bị Chiến Tôn cấp cao chống đỡ được. Hơn nữa dưới trạng thái điên cuồng này, Mạnh Thiên thậm chí còn không vận cương nguyên hậu thể. Hắn chỉ một lòng muốn liều mạng với La Trinh, liền đốt cả ba tòa linh đài trong cơ thể. Làm sao có thể giữ mạng mình? căn bản Mạnh Thiên không có ý định sống. La Trinh lui về phía sau cực nhanh, mọi người cũng theo sát La Trinh. Về phần Mạnh Thiên, khi hắn ta vội vã rời khỏi mật đạo, toàn bộ da thịt cơ thể dưới sự chiếu xạ của Huyền Minh Tử Quang đã bắt đầu bị rốt cháy. Khi hắn tiếp tục vọt xuống dưới, Da trên cơ thể hắn đã bị đốt cháy nhiều lớp, lộ ra lớp máu thịt, thân hình khôi ngô lúc đầu đã không còn như trước, chỉ còn lại vẻ xù xì lúc đầu, khuôn mặt to lớn tỏa hơi thở thô bạo, cuối cùng còn lộ ra xương mặt, giống như một bộ xương khô. À, à! Trong khi mạnh thiên gào thét đau đớn, hắn ngày càng tấn công dữ dội, rồi hắn lao vào trong ánh sáng màu cam. Ngay lúc đó, ánh mắt la trình lóe lên, trường kiếm trong tay bắn ra, vô thức. Không phải không biết cách đánh mà thực sự là không có chiêu thức la trinh hoàn toàn nắm trong tay tọa ản bộ cách thi triển chiêu thức đã hiểu và có thể đánh ra một cách thoải mái một kiếm này của la trinh chứa sức mạnh rất kinh khủng thánh kiếm giết cả muốn tản sát hết mọi thứ mũi kiếm và quyền mang của mạnh thiên đánh mạnh và va vào nhau khanh khách lộp cộp cơ thể mạnh thiên gần như đã bị huyền minh tử quang phá hủy toàn bộ da thịt hai tay đã biến mất chỉ còn lại xương tay đen tuyền nằm đấm của hắn ta chạm phải thanh kiếm của la trinh xương cốt không ngừng vỡ vụn ra từng mảnh chết la trinh không hề dừng lại lực long lân trong cơ thể đột nhiên bạo phát, một kiếm này vững vàng đẩy mạnh thiên ra khỏi màn ánh sáng. mạnh thiên nhìn xuống phía sau, bên trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng và bất lực. trận chiến này hắn hầu như đã hoàn toàn thua, giống như một người tuyết bình thường bị phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. cuối cùng mạnh thiên biến thành một đống xương trắng, rơi xuống đáy động huyền minh. đứng trong màn ánh sáng màu da cam, la trinh kinh ngạc nhìn xuống phía dưới mấy lần, không thể không nói, ma tộc là một tộc chiến đấu, kế hoạch của mạnh thiên thực sự rất cẩn thận, đáng tiếc. Mạnh Thiên đã đánh giá thấp mức độ phức tạp trong động huyền minh, càng xem nhẹ thực lực của chính mình. Thì ra là thế. Lăng Yên nhìn chầm chầm vào nơi bên cạnh tháp tội ác xem ra ma tộc đã sớm phát hiện ra nơi này có một mật đạo có thể ẩn thân. Mọi người từ từ đi đến chỗ đó, triệu phần cầm lại nói. Như vậy, trước đây hai vị chiến thánh Thiên Huy và Thiên Khung trốn ở trong này tu luyện, chắc thien khong tron o trong nay tu luyen chac mong Sung và Thiên Hổ cũng trốn ở đây. La Trinh cười nhẹ, sau này các người có thể sắp xếp cho mọi người trốn ở đây. Cho dù là sự trợ giúp của vật trang sức hình con cua trên ngực La Trinh kia lúc bình thường, hay là trốn trong mật đạo đều không phải là phương án khả thi, hoặc nhân tộc và yêu dạ tộc có thể phải đưa càng nhiều chiến tôn cấp cao vào động Huyền Minh. Song, nếu đột phá trong động Huyền Minh thì cũng phải trả giá ở một mức nào đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy mặt trời, không thể rời khỏi động Huyền Minh, chỉ có thể hoạt động ở tháp tội ác trong thời gian ngắn ngủi, rồi trở lại động Huyền Minh. Trừ khi bọn họ ở trong động Huyền Minh thực sự gặp được một cơ duyên lớn, có thể mở ra một con đường mới. Con đường này nhất định vô cùng gian khổ, chỉ là vì toàn bộ chủng tộc, nhất định sẽ có người sẵn sàng hy sinh. đám người La Trinh quay lại đỉnh tháp tội ác, vừa đi vào liền nhìn thấy mấy vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc đang bị yêu dạ tộc và nhân tộc không chế. La Trinh thản nhiên quét mắt qua mấy vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc, lập tức nói, dạ tộc cũng nên tới lúc thanh lý rồi. Nửa năm trước, lúc La Trinh đuổi ma tộc ra khỏi tháp tội ác nhưng lại không đuổi dạ tộc đi, mà hành trình trong động huyền minh, mong Xung có thể thuận lợi tìm được mình cũng là nhờ dạ tộc ban tặng. Huống hồ lúc ma tộc trở về, dạ tộc đã kiên quyết đứng về phía ma tộc, không thể giữ lại dạ tộc được nữa. Trong tháp tội ác tiếp tục tiến hành một vòng tẩy trừ lớn, tất cả võ giả dạ tộc đều bị giết sạch. Tin tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đều bị la trình giết chết giống như một cơn bão thổi qua cản đại lục hải thần. Cùng lúc đó, thánh địa thiên vũ và thánh địa tử tâm tiến vào trạng thái cảnh giác để phòng ma tộc đột nhiên gây rối. Dù sao tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đã toc đeu bi la trinh giet chet giong nhu mot con bao thoi qua ca đai luc hai than cung giết sạch. Đối với Thánh địa Song Ma là đả kích vô cùng chí mạng. Dù sao thì hầu hết chiến tôn cấp cao đều là thiên tài trong tộc của bọn họ, hầu như cường giả ma tộc trong tương lai đều được sinh ra từ chiến tôn cấp cao, chuyện này rất có thể sẽ làm Song Ma Thánh địa tức giận, khiến bọn họ ra sức đánh lại. Nhưng cuối cùng, Song Ma Thánh địa vẫn lựa chọn im lặng, bọn họ không đủ can đảm để phát động chiến tranh Thánh địa, ma tộc đã mất đi tháp tội ác, nếu còn đối đầu với yêu dạ tộc và nhân tộc, tất nhiên nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ phải trả giá lớn, nhưng ma tộc cũng sẽ bị tổn thất lớn. Vĩnh viên không bao giờ đứng đầu được nữa. Dù sao yêu dạ tộc và nhân tộc đã không chế hoàn toàn tháp tội ác, dù không bị diệt tộc hay là nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thì ma tộc cũng không còn cơ hội chờ mình nữa. Tuy nhiên, sự thời hiệp của ma tộc cũng chỉ là cách kéo dài hơi tàn mà thôi. Mất đi tháp tội ác nhất định cuối cùng rồi ma tộc cũng suy tàn, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Về phần nước phụ thuộc ma tộc như dạ tộc cũng gặp phải tình hình như vậy, thậm chí dạ tộc ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Dạ tộc am hiểu ẩn thân và am sát cũng lắm cũng chỉ là tổ chức cấp rút mấy lần ám sát, thật sự phát động chiến tranh thánh địa, cho dù là thánh địa tử tâm cũng không đủ sức đối đầu. Trong thời gian còn lại, La Trình vẫn như trước tu luyện ở trong tháp tội ác, thỉnh thoảng lại đi vào vùng đất bị nguyên rùa để khai thông tinh thần. Là một bộ vô thượng thần võ, sức mạnh của sao chiến thể là không cần bàn cãi, nhưng chỗ khó nhất vẫn là thúc đẩy sức mạnh của những ngôi sao, La Trình thúc đẩy dẫn càng nhiều sức mạnh của những ngôi sao thì sức mạnh của sao chiến thể lại càng kinh khủng, nhưng muốn dẫn dắt lực của những ngôi sao cũng không phải là chuyện dễ. Giả như vậy, cho nên, khi lần đầu tiên La Trinh tu luyện sau chiến thể đã có thể dẫn dắt được một sao, đã làm cho xích long chố mắt đứng nhìn. Nhưng đến vài lần sau, La Trinh lại thất bại, võ giả tu luyện gặp thất bại là chuyện bình thường, La Trinh cũng không để trong lòng. Từ ngày đầu tiên La Trinh bước vào con đường võ đạo, hắn đã hiểu rõ, con đường này nhất định sẽ gian khổ, ngay cả khi bản thân có may mắn tới đâu, cũng không thể một bước lên mây, đi thẳng lên chín tầng. Cuối cùng vẫn cần bước từng bước lên dấu chân của những người đi trước. Về phần cuối cùng có thể bước lên đỉnh được hay không, còn do thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Ba tháng sau, Thảo Nguyên Thiên Ương, một vài đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có cơn gió ấm áp thổi qua, ánh mắt trời tuy rực rỡ nhưng cũng không quá trói trang, nằm trên bãi cỏ tươi tốt có thể khiến người ta cảm thấy yên bình. Hàng ngàn lều trại được dựng trên Thảo Nguyên, một vài người đàn ông nhân tộc to khỏe ngồi trên những con ngựa cao lớn, người để trần nhanh nhẹn đổi đàn dê. Từ sau khi ma tộc yếu thế, các thế lực ma tộc nhanh chóng thu hẹp lại. Thảo nguyên thiên ưng ban đầu được chia thành ba: ma tộc, yêu dạ tộc và nhân tộc đều tự chiếm một phần ba diện tích. Nhưng bây giờ toàn bộ thảo nguyên thiên ưng thực sự đã là bãi cỏ của nhân tộc. Những người chăn nuôi xung quanh bắt đầu tập hợp lại với nhau, tạo thành một thị tộc du mục không nhỏ. Ở trong thị tộc du mục cũng có võ giả. Nếu so sánh cấp bậc của thị tộc du mục, thì ước chừng thị tộc du mục thực sự bằng tông môn cấp 2, Trên không trung chợt có mấy chục tia ánh sáng bay vừa qua đàn dê phía dưới cảm nhận được sức mạnh lan rộng từ bầu trời liền bắt đầu chạy trốn. Những người đàn ông tràn dê bắt đầu đứng lên hét to, cố gắng tập hợp đàn dê lại với nhau. Một cô bé ở trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời, mở to đôi mắt đen láy, cũng không sợ ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô bé nhìn chăm chú người kia một hồi lâu, trên mặt bỗng lộ rõ vẻ phấn khích, lập tức quay đầu chạy trở về. Lúc chạy còn hướng về phía lều chạy cách đó không xa mà gọi to: "Cha ơi, cha! đồ đồ lỗ, đồ đồ lỗ, là thần!" Là chân thần đến đây, từ trong lều chạy, một thiếu niên chạy ra, nghe tiếng hét của cô bé, trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ kích động. Hai năm, cậu bé năm đó cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn oai hùng. Thần đâu? Hắn ở đâu? Đồ đồ lỗ kích động hỏi. mươi 662 Người đến chính là vị thiếu niên đồ đồ lỗ trong nông trường kia. Lúc La Trinh vừa mới đến đại lục hải thần, không có bất kỳ dân du mục nào dám đứng lên phản kháng. Chỉ có vị thiếu niên tên đồ đồ lỗ này là Dũng Cảm đứng bên cạnh La Trinh, muốn chống lại ma tộc. Mặc dù lấy thức lực của đồ đồ lỗ, muốn phản khẳng thì cũng chỉ là trò cười thôi, nhưng dưới tình huống đó mà vẫn can đảm đứng ra thì cần dụng khí tương đối lớn, ít nhất thì đồ đồ lỗ vẫn có can đảm bước ra, mà những người khác lại chỉ đứng yên run lẩy bầy bên cạnh. Đồ đồ lỗ nhìn không ra tu của những người trước mắt, nghe nói sau khi trở thành chiến giả có thể ngự không phi hành, mà thực lực những người này ít nhất đều tên năm chiến giả trở lên. Nhưng đồ đồ lỗ cũng biết phỏng đoán của mình không tính là chính xác, bây giờ trong bộ lạc du mục này của hắn cũng có chiến giả. Nhưng khí thế của đám chiến giả ấy còn lâu mới bị kịp với những người này, có lẽ thấp nhất cũng là cấp bậc chiến tướng. Trong lòng đồ đồ lỗ phân tích, sau khi hắn dẫn đầu bước đến, đôi mắt sáng lấp lánh kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào La Trinh, sau đó lại bỗng dưng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất ta, bây giờ ta cũng là một võ giả, xin, xin hải nhận ta làm đồ lệ Thỉnh cầu thẳng thắn này của đồ đồ lỗ làm rất nhiều chiến tôn cấp cao ở đây kể cả tư đồ hạo thiên và lưu vũ cũng phải bật cười, trong cái nhìn của họ. Vị thiếu niên nhân tộc này có vẻ đáng yêu chất phác, nghe thấy thỉnh cầu của đồ đồ lỗ, La Trinh lại khẽ lắc đầu, sau đó nói. Thật xin lỗi, ta không nhận đồ lệ, huống chi, ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, tu vi của người quá thấp, không thể nào thông qua truyền tống trận khoảng cách dài như vậy được. Nhưng đồ đồ lỗ lại cố chấp hơn tưởng tượng của La Trinh rất nhiều, cậu ta vẫn quỳ dưới đất không dậy, tiếp tục nói. Ta, sẽ dốc sức liều mạng đuổi theo chân thần ngài, cho dù phải trả bằng mạng mình cũng không tiếc. Ha ha, quyết tâm của thằng nhóc này lớn thật một vị chiến tôn cấp cao thản nhiên nói: thật ra lúc La Trinh vừa đến đại lục hải thần, đồ đồ lỗ cũng từng xin La Trinh một lần rồi, nhưng lúc ấy La Trinh đã từ chối. Tình hình bây giờ của hắn hoàn toàn không thích hợp để khai tông lập phái, tất nhiên cũng không nói đến chuyện nhận đồ lệ, nên bây giờ La Trinh vẫn không chấp nhận. Nhưng hình như nếu bây giờ La Trinh không đồng ý thì thằng nhóc này hoàn toàn không định đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất. đúng vào lúc này, một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc bỗng nhiên nói với đồ đồ lỗ: nếu hắn không chịu nhận ngươi làm đồ đệ. Vậy ta nhận ngươi làm đồ đệ có được không? Thực lực của đồ đồ lỗ cũng chỉ mới đến luyện cốt cảnh. Thực lực như vậy hoàn toàn không có tư cách gia nhập thánh địa tử tâm e rằng đến cả bài kiểm tra nhập môn đơn giản nhất cũng khó vượt qua nổi. Đối với rất nhiều người mà nói có một vị chiến tôn cấp cao làm sư phụ của mình, e là nằm mơ cũng cười. Đến tỉnh, vị chiến tôn cấp cao này rõ là đang muốn định nọt La Trinh. Mặc dù La Trinh rời đi, nhưng lấy lực ảnh hưởng của La Trinh trong thánh địa tử tâm này, hắn làm vậy nhất định, chỉ lợi chứ không hại. Huống chi lỡ như ngày nào đó La Trinh lại quay về đại lục hải thần lần nữa thì sao? Không ngờ đồ đồ lỗ lại ngẳng đầu, đảo mắt, vẫn lắc đầu như trước. Không, ta chỉ bái chân thần làm thầy. Trên mặt mọi người đều hiện vẻ bất ngờ, không ngờ rằng thằng nhóc này lại cố chấp đến vậy. Ngay cả một vị chiến tôn nhận hắn là đồ đệ, hắn cũng không chịu. Nhưng La Trinh vẫn lắc đầu, ta nói rồi, ta sắp phải rời khỏi đây rồi, cho dù ta nhận ngươi, thì cũng không có lợi gì cho ngươi cả. Nhưng mà, đồ đồ lỗ ngửa đầu nhìn La Trinh hình như trong đầu còn đang tìm lý do để từ chối đúng vào lúc này tư đồ hạo thiên bên cạnh lại cười ha ha nói nếu không thì thế này đi để ta những người làm đồ đệ được không tư đồ hạo thiên vừa mở miệng sắc mặt không ít chiến tôn cấp cao đều bất ngờ thay đổi tư đồ hạo thiên rất ít khi nhận đồ đệ đến cả thiên tài ưu tú nhất thánh địa tử tâm như hạ sương mà cũng không thể bái nhập làm học trò của tư đồ hạo thiên cho dù thiên phú của thằng nhóc trước mắt này tăng gấp 10 lần thì vẫn chưa đủ tư cách để bái tư đồ hạo thiên làm thầy ánh mắt mọi người sắc bén thế nào. Trong cái nhìn của bọn họ, tu vi luyện cốt cảnh không thành vấn đề, tu vi dù có thấp thì chỉ cần có tiềm lực thì tốc độ phát triển sau này cũng không chậm chút nào, chỉ cần vào tháp tội ác thì tu vi đều tăng lên nhanh chóng như ngồi hỏa tiễn, thế nhưng thằng nhóc đồ đồ lỗ trước mắt này, cho dù là thiên phú hay căn cốt đều là sự lựa chọn thấp nhất, đây chính là vấn đề lớn nhất. Thật ra Tư Đồ Hạo Thiên cũng chỉ nói đùa thế thôi, hắn thấy đồ đồ lỗ kiên quyết như thế, nhất định sẽ vô cùng kiên định bái la trình làm thầy. Dù sao thằng nhóc luyện cốt cảnh này hoàn toàn không thể phân biệt được ai mạnh ai yếu ở đây, chỉ sợ trong mắt đồ đồ lỗ, tư đồ hạo thiên và vị chiến tôn cấp cao kia cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà, hiện nhiên tư đồ hạo thiên đã đánh giá thắp đồ đồ lỗ rồi. Sau khi tư đồ hạo thiên nói những lời này, trên mặt đồ đồ lỗ bỗng nhiên lóe lên một ánh mắt rào hoạt, cật cù liên tục, nếu chân thần đã không thể nhận ta làm đồ đệ, vậy ta bằng lòng nhận ngài làm thầy đúng là mắt đồ đồ lỗ không thể phân biệt thực lực giữa tư đồ hạo thiên và vị chiến tôn cấp cao kia cao thấp thế nào nhưng hắn lại biết nhìn mặt nói chuyện vừa rồi lúc vị chiến tôn cấp cao kia mở miệng sắc mặt mọi người đều không thay đổi gì thế nhưng đến khi người trung niên mặc đạo bảo trước mắt này mở miệng vẻ mặt tất cả lại ngay lập tức thay đổi do vậy hắn cũng hiểu được hiển nhiên người trước mắt này là một nhân vật lớn không đụng đến được chẳng qua đồ đồ lỗ lại không ngờ tư đồ hạo thiên lại là người đứng đầu thánh địa tử tâm nghe đồ, đồ lỗ đồng ý mọi người lập tức nở nụ cười là trinh mang theo nét cười nhè nhẹ nói tư đồ hạo thiên xem ra ngươi không đổi ý được nữa rồi tư đồ hạo thiên mỉm cười tất nhiên sẽ không đổi ý sau đó hắn lại nói với đồ đồ lỗ trở thành đồ đệ của ta sẽ vô cùng vất vả đấy ngươi phải tự chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nếu như đám thiên tài trong thánh địa tử tâm nhìn thấy tư đồ hạo thiên bởi vì một câu nói đùa mà thật sự nhận một tên thiếu niên luyện cốt cảnh làm đệ tử thân truyền e là từng ngươi sẽ buồn bực đến mức té xỉu trên đất mất thật ra thì đám người hạ xương tinh huy cũng sắp hôn mê luôn rồi lúc trước hạ sương thân là thiên tài đứng đầu thánh địa tử tâm lại có hai vị trưởng lão của thánh địa tử tâm nói giúp hy vọng có thể báy làm học trò của tư đồ hạo thiên hạ sương là người có thiên phú cao nhất trong hơn nghìn vạn võ giả của thánh địa tử tâm nhưng dù thế vẫn bị tư đồ hạo thiên từ chối có thể tưởng tượng được bây giờ đám người hạ sương bọn họ kinh ngạc bao nhiêu đúng vào lúc này hơn trăm người dân du mục lại vội vàng bước lên đương nhiên những người dân du mục này không to gan như đồ đồ lỗ chỉ đứng cách một khoảng rồi dừng lại. Sau đó từng người đều nằm dạp xuống đất cúi lạy La Trinh. Có thể thấy được sự biết ơn của bọn họ đối với La Trinh là thành tính từ tận đáy lòng. Đúng vào lúc này, cuối cùng đá chân nguyên cực phẩm trên truyền tống trận khổng lồ kia cũng sắp xếp xong. Sau khi tất cả đá chân nguyên cực phẩm đã được đặt đúng chỗ, một tia ánh sáng rực rỡ màu trắng chia truyền tống trận ra làm đôi, tạo thành một đường hoa văn cực lớn, một luồng hào quang màu trắng chói lóa bắn thẳng lên trời. Cuối cùng truyền tống trận khổng lồ này cũng mở ra. Đến lúc phải đi rồi, La Trinh thản nhiên nói một câu, ngay sau đó bóng người huân hóa thành kiếm linh chui vào trong cơ thể La Trinh. La Trinh quay đầu lại chào tạm biệt từng người, lúc này mới bước một bước vào truyền thống trận. Mắt thay bong dáng, La Trinh biến mất trong hào quang chói lá màu trắng, đôi mắt tràn đầy nhu tình của hạ sương bỗng dưng đỏ ứng lên. Mặc dù nàng vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với La Trinh, nhưng vào lúc này, nàng có thể tới đây cùng đưa tiễn La Trinh đã là một yêu cầu xa vời rồi, ở đâu ra cơ hội mà nói chuyện một mình với La Trinh chứ? Cho dù có nói, thì nàng biết phải nói gì bây giờ. Chẳng lẽ lại bảo nàng mở miệng, nói muốn vào truyền tống trận cùng với La Trinh hay sao? Hiển nhiên điều này là chuyện không thể nào. Hào quang truyền tống trận kéo dài một đường, bắn thẳng về phía chân trời, vẽ ra một đường vòng cung trên bầu trời, cuối cùng biến mất ở đường chân trời. Tư đồ hạo thiên nhìn lường sáng kia nói. Không biết điểm cuối truyền tống trận này thông đến đâu? Lưu Vũ lại thẳng nhiên nói. Có lẽ, trong tương lai than nhien noi co le trong tuong lai chung ta cũng có thể tiến vào truyền tống trận này. Thật ra đại lục Hải Thần là một đại lục vô cùng cằn cỗi, nói về mức độ giàu có thì còn lâu mới bì được với trung vực, thậm chí đến cả diện tích cũng không bằng, thế nhưng trên đại lục Hải Thần lại có vài chục tòa thánh địa xuất hiện. Mà trong trung vực, đến một tòa thánh địa cũng không có, truy cứu nguyên nhân thì có lẽ là vì tháp tội ác, chính vì sự tồn tại của tháp tội ác và động huyền minh mới khiến đại lục Hải Thần có nhiều thánh địa tồn tại như vậy. Là trình nhanh chóng lao vùn vụt trong lối đi không gian, trong đầu cũng có nghìn vạn suy nghĩ. Trung vực mới là chiến trường chính của Lạt Trinh, Gen luyện trên đại lục hải thần gần 2 năm, cuối cùng hắn cũng về rồi. chương 663, nước biển cuộn trào liên tục vỗ lên bãi đá ngầm, phần lớn thời gian trong năm bạo loạn tinh hải đều cung loạn, từ xưa đến nay đã thế. Bên trong hải vực này có vô số hung thú ẩn núp, đừng nói là ngư dân bình thường, cho dù là võ giả cũng không dám tùy tiện tiến vào hải vực này, chỉ có cường giả nào thật sự có can đảm mới dám tiến vào đó để thám hiểm, dù sao trong bạo loạn tinh hải cũng ẩn chứa rất nhiều kho báu không ai biết được. Mà số võ giả bỏ mạng trong đó hàng năm cũng nhiều vô số kể, ngư lòng tông là một tông môn tam phẩm, chỗ cực đông mà ngư lòng tông dựa lưng và chính là toàn bộ bạo loạn tinh hải, trái với những tông môn khác, hiến nhiên mức độ hiểu biết về bạo loạn tinh hải của tông môn tam phẩm này phong phú hơn rất nhiều. Phạm vi của tông môn này gần mấy hải vực trên đại lục, nên bọn họ biết rất rõ, mặc dù bạo loạn tinh hải rất nguy hiểm, nhưng bên trong hải vực này lại tương đối an toàn, ít nhất thì ít khi có hung thú mạnh mẽ xuất hiện vì vậy hàng năm vào lúc đầu xuân, ngư long tông sẽ phái đệ tử trong môn tiến hành rèn luyện ở phía trước những hải vực xung quanh. nhiệm vụ rèn luyện chính là săn giết một con yêu thú trong nước gọi là hắc thanh bạng. loài hắc thanh bạng này là một loài yêu thú cấp 4, thực lực của nó không mạnh gì, nhưng có điều lực phòng ngự lại tương đối kinh khủng. nếu muốn đánh nát vào ngoài của con hắc thanh bạng này cũng không phải là chuyện dễ dàng. sau khi đánh chết hắc thanh bạng rồi, thì có thể lấy được bảo vật hắc linh châu trong cơ thể hắc thanh bạng với một tỷ lệ nhất định. đó là một loại nguyên liệu luyện đan vô cùng quý giá rất được hoan nghênh ở rất nhiều phường thị tại trung vực, bình thường cũng không đủ cầu, đây cũng là một trong những nguồn thu chủ yếu của Ngư Long Tông. Ngoài hắc linh châu ra thì thịt hắc thanh bạng cũng là một loại món ngon, sau khi bắt được thì phơi nắng cho khô, bán vào trung vực cũng có giá trị xa xỉ. Hôm nay chính là lúc đệ tử Ngư Long Tông giải luyện, hơn vạn tên đệ tử chiếu thân cảnh bay xuôi theo mặt biển. Lãng sư huynh, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là lấy được 10 viên hắc linh châu, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt đấy. Người nói là một nam tử mặc áo đen, trên má phải của nam tử này có xăm hình một con bò cạp màu đen, tản ra một loại hơi thở u ám. Cho dù là trong những hải vực xung quanh, nhưng đối với võ giả chiếu thần cảnh mà nói cũng có nguy hiểm không nhỏ. Vì vậy bình thường khi đệ tử Ngư Long Tông tiến vào bạo loạn tinh hải để săn bắt hắc thanh bạn thì đều kết bạn mà đi, top 5 top 3. Trước mắt thì nam người này đang tạo thành một đội ngũ, bắt đầu săn giết hắc thanh bạn. Có điều so với những đệ tử khác của Ngư Long Tông, sát khí trên người nam người này nồng đậm hơn vận may không tệ, ánh mắt vị võ giả tên lang kia lóe lên, nhắm thẳng vào hải vực bên dưới. Hai người khác cũng liếc nhìn nhau, sau đó cũng móc ra một viên tỳ thủy đan từ trong miệng để nuốt vào. Sau khi sử dụng tỳ thủy đan sẽ sinh ra một lớp màn mỏng không nhìn thấy được, có thể giúp võ giả tạm thời tránh được nước biển. Có điều chỉ có thể sử dụng trong khu vực biển cạn, trong khu vực biển sâu lớp màng mỏng này sẽ bị nước biển đập vỡ vụn ngay. Úm ùm, ùm ùm, hai đạo tiếng nước vang lên. Hai vị võ giả chiếu thần cảnh một trái một phải xông vào trong nước biển. Năm người bọn họ đã phân công rõ ràng, phối hợp lại nhuẩn nhuyễn. Hiển nhiên đây không phải lần đầu hành động với nhau, mà thật ra năm vị võ giả này vốn đều là võ giả độc lập. Hơn nữa còn là năm tên hải tạc trà trộn về phía đông trung vực, võ giả chết trong tay bọn họ đã không dưới trăm người rồi. Bây giờ thế cuộc bên trong trung vực thay đổi thất thường, dường như rất nhiều tông môn cũng bắt đầu liên hợp nhằm vào võ giả độc lập. Cuộc sống của năm người này trôi qua cũng ngày càng khó khăn. Chỉ cần hơi mất cảnh giác một chút cũng có thể bị cường giả của đại tông môn nào đó tiện tay giết chết. Bị ép vào đường cùng, cuối cùng năm người cũng quyết định tẩy trắng lên bờ, gia nhập Ngư Long Tông. Ngư Long Tông có thể xem là tông môn tương đối nhỏ yếu trong đám tông môn tam phẩm, bởi vì vị trí hẻo lánh nên những năm này vẫn mãi không phát triển được, bởi vì vấn đề về thế cuộc ở Trung Vực nên phần lớn võ giả độc lập đều tìm đến Ngư Long Tông để nương tượng. Tuy nhiên, tiếp nhận quá nhiều võ giả độc lập cũng là một tai họa ngầm những người này không phải từ bổn tông nên đừng nói đến bất kỳ lòng trung thành gì của đám võ giả độc lập ấy với tông môn một khi xảy ra chuyện nhóm đầu tiên phản bội bỏ chạy e là đám võ giả độc lập này có điều võ giả độc lập vốn đã có tu vi và được rèn luyện rồi nên không cần tông môn hao phí sức lực để bồi dưỡng hơn nữa còn có thể giúp tông môn tạo ra rất nhiều tài phú thế nên ngư long tông cũng chọn cách nhắm một mắt mở một mắt chỉ cần là võ giả độc lập không có tiếng xấu quá mức thì bình thường ngư long tông đều nhận chính vì thế Năm năm đệ tử tham gia rèn luyện ở hải vực bỗng nhiên tăng mạnh gấp mấy lần, điều này đúng là vô cùng có lợi cho ngư long tông. Năm vị võ giả chiếu thần cảnh này liên thủ, con hắc thanh bạng dưới biển kia không còn chỗ núp, cho dù là tầng phòng ngự mà nó vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng dễ dàng bị phá. Một vị võ giả trong số đó dùng trường kiếm tách con hắc thanh bạng đó ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, làng sư huynh, hôm nay vẫn may không tệ chút nào, trong con hắc thanh bạng đầu tiên đã lấy được một viên hắc linh châu rồi. ư Vị võ giả tên là Lang kia gật nhẹ đầu, vẻ mặt không có bất kỳ ý vui mừng nào. Trong mắt hắn, Ngư Long tông này cũng chẳng là cái tháo gì. Thừa lúc thế cuộc thay đổi điên cuồng mà tuyển nhận võ giả độc lập, bề ngoài là tuyển nhận đệ tử, nhưng trên thực tế là nhận đám võ giả độc lập bọn họ về làm cu ly. Cái trò ra biển rèn luyện chó má này thật ra chỉ là cách thừa gạt sức lao động của đám võ giả độc lập bọn họ một cách trá hình mà thôi. Mỗi ngày phải giao cho Ngư Long tông 10 viên hắc linh châu, nhiệm vụ này đúng là có chút nặng nề. Nhưng nếu so với việc bị cường giả của những môn phái kia chu sát thì tốt hơn. Sau khi năm người này lấy được viên linh châu đen đầu tiên rồi, thì sau đó chạy ra khỏi hải vực, mặc dù ở vùng ven biển không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng năm người này vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước bọn họ từng làm hải tặc, biết rõ trong bạo loạn tinh hải chuyện ly kỳ của quái gì cũng đó, lỡ như có con hung thú mạnh mẽ nào đó trong biển nhàm chán đến chỗ ven biển dạo chơi thì hiển nhiên tính mạng bọn họ không chịu nổi rồi. Và lúc bọn họ đang cẩn thận từng chút một đi về phía trước, trên bầu trời bỗng nhiên nổ vang một tiếng có một đạo sấm sét rạch giữa trời quang đùng mọi người lập tức giật mình đây đây là cái gì sắc mặt một vị võ giả chiếu thần cảnh sợ hãi nói chỉ thấy đằng xa có một vật thể lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong nước biển lực đánh vào mạnh đến mức thậm chí còn dâng lên một cơn sóng biển cao tận mấy trượng ánh mắt vị võ giả tên lăng kia lóe lên cũng nói có thể là có dị bảo hiện thế truyền thuyết kể rằng một số dị bảo khi hiện thế sẽ có sấm sét vang dội Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, cảnh tượng hôm nay lại rất có thể, huống chi bọn họ còn vừa tận mắt nhìn thấy có cái gì đó chui vào giữa làn nước. Thật à, lang sư huynh, vẻ mặt một vị võ giả kích động nói. Chỉ là có khả năng này thôi, chúng ta cùng qua đó xem sao. Lang sư huynh là người rất có kinh nghiệm lại vô cùng già dặn, hắn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định xung quanh hải vực không có những võ giả khác mới mới bay về hướng kia. Cùng lúc đó, hắn móc một viên tị thủy đan rồi ăn vào, cám đầu chui vào trong mặt nước. Kỹ năng bơi lội của năm người này đều tương đối giỏi, huống hát ô gờ còn có sự trợ giúp của tị thủy đan, chốc lát đã chìm xuống đáy biển. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng đây con người. Sao người này lại rơi xuống từ trong tia chấp kia? Mộ vị võ giả dùng chân nguyên truyền âm nói. Ánh mắt lăng sư huynh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người nọ, lắc đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy cái nhẫn tu di đeo trước ngực người nọ, Trên mặt lập tức hiện ra chút tham lam, hình như người này bị thương rồi, không ngờ lại trực tiếp chọn tỉnh tọa trợ thương trong nước, hay là chúng ta. Làng đại nhân nói xong, trao đổi ánh mắt cùng những người khác, bọn họ vốn là hải tặc, lấy việc cướp đoạt và giết người xung quanh hải vực mà sống, cướp bóc trắng trợn như vậy không phải bọn họ chỉ mới là một lần hai lần. Mặc dù bây giờ là đệ tử ngư Long Tông, có điều trong tình huống không ai thấy thì quay lại nghề cũ có gì to tát đâu, huống hồ những đại môn phái tự xưng là danh môn chinh phái trong trung vực kia. Chắc hẳn cũng trải qua lại chuyện này không ít lần rồi, nếu hiểu rõ hơn một chút thì thế giới võ giả thường tàn khốc. Như vậy đấy, thế nhưng thực lực của người này, một vị võ giả nhìn chằm chằm vào người ngồi dưới đáy biển kia rồi do dự nói, "Lang sư huynh, đây chính là võ giả hư kiếp cảnh." Trên mặt Lang sư huynh cũng hiện vẻ do dự, đúng là võ giả hư kiếp cảnh không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được, dù là trong tình huống đang bị thương nặng đi nữa thì người nọ muốn lấy mạng đám võ giả chiếu thần cảnh bọn họ cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi chương sáu làng sư huynh do dự một chút cuối cùng vẫn chọn tạm thời rút lui năm tên võ giả di chuyển về phía mặt nước nhanh chóng rời khỏi nơi này mặc dù la trinh đang nhắm hai mắt nhưng sao lại không rõ hắn vừa bị năm tên chiếu thần cảnh theo dõi cơ chứ nói đến thì cũng xui xẻo thật trước đây khi hắn tiến vào đại lục hải thần cũng gặp phải bão không gian cuối cùng rớt thẳng xuống thảo nguyên thiên ương không ngờ lúc quay về lại gặp bão không gian lần nữa cũng may lần này la trinh đã lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ hai Lại cộng thêm việc tu vi La Trinh cũng tăng lên, thực lực không thể so với trước kia, cho dù bão không gian lần này mạnh hơn lần trước, nhưng La Trinh cũng không bị thương gì nặng. Chẳng qua vẫn có chút lực không gian chui vào người giống như lần trước, bây giờ nên tập trung suy nghĩ để loại bỏ đám lực không gian này ra ngoài cơ thể, xem như nam tên này cũng biết tự lượng sức mình. La Trinh nhắm hai mắt, đôi mắt dưới mí mắt nhẹ nhàng chuyển động. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cảm nhận thấy có ba người đang đến gần. La Trinh khẽ cau mày, không phải nói trong bạo loạn tinh hải ít người lui tới à. Sao vùng này giống cái cổng thành thế, cả đống người đi tới đi lui. Ba người tới gần kia cũng là võ giả chiếu thần cảnh, liên tục đến gần, ngay sau đó ba người cùng lao đầu xuống mặt nước, viên tỷ tỷ, ta phát hiện một con hắc thanh bạng, ở dưới đáy khối đá ngầm kia kìa. Người đến lại là ba nữ võ giả, ba nữ võ giả này cũng không phải là võ giả độc lập, mà là đệ tử nội môn của Ngư Long Tông, chuyện ra biển rèn luyện của Ngư Long Tông cũng không chỉ nhằm vào võ giả độc lập, cho dù là đệ tử nội môn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ giống như thế. Sau khi ba nữ tử này sử dụng tị thủy đan, lẫn vào nước biển bơi tới bơi lui, các nàng mặc vũ y, giống như ba Mỹ Nhân Ngư, tu thế bơi cũng vô cùng linh hoạt. Ừ, đúng là có một con hát thanh bạn đang ẩn thân dưới tảng đá ngầm kia, trước phải đem, à. Một vị nữ tử trong đó đang nói chuyện, lại bất ngờ chú ý thấy có một người đang ngồi ngay ngăn dưới đáy biển bên cạnh tảng đá ngầm ấy, sau đó thét lên giữa nước biển, âm thanh chuyển đi cũng không xa, hai nữ tử khác thấy vẻ kinh hoàng của nàng thì trên mặt tràn đầy kỳ quái nhìn thấy mắt ánh của nàng, vừa vặn cụ. Nhìn thấy La Trinh đang ngồi dưới đáy biển, sao dưới đáy biển lại có người được, không phải người chết đấy chứ? Chẳng lẽ là ở đây để tu luyện à? Kỳ quái thật, đợi chút, hình như người này đang ngồi chữa thương, chẳng lẽ bị thương sâu. Thiên phú của ba nữ tử này đều tốt, các nàng xuất thân từ một gia tộc nhị phẩm tại một thành ở cực đông, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra ngoài rèn luyện, trái với đám võ giả bức ra từ sống chết kia thì ngây thơ hơn rất nhiều, cũng ít lòng đề phòng hơn một chút. Nhìn thấy La Trinh ngồi dưới đáy biển như vậy, ba người các nàng cũng không sợ hãi bao nhiêu, ngược lại còn tò mò vây xem La Trinh. Thậm chí một nữ tử trong số đó còn từ từ bơi đến, giữ ngón tay ra nhẹ nhàng trọt trọt vào thân thể La Trinh, giống như muốn xác nhận xem La Trinh đã chết hay còn sống. Sau khi chắc chắn là có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể La Trinh, ba nữ tử liền dùng chân nguyên truyền âm để thương lượng một chút, muốn kéo La Trinh lên khỏi mặt nước. La Trinh cũng không nhúc nhích, bây giờ hắn đang dùng hết sức để loại bỏ lực không gian ra ngoài cơ thể. Lấy sức không chế của hắn đối với lực không gian, quá trình này mất không quá một canh ba khác. Vì vậy dưới sự ra sức của ba nữ tử mà La Trinh đã được chuyển vào trong tảng đá ngầm. Ôi, mệt chết ta! Tên này thoạt nhìn nhìn không mập mà sao lại nặng thế chứ? Cho dù kéo một cục càng cũng không mệt như vậy. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, giống y một pho tượng ấy. Có chuyện gì thế nhỉ? Ba nữ tử thi thâm to nhỏ, tò mò đánh giá La Trinh. Nhưng trong lòng La Trinh lại cảm thán, trên thế giới này dạng người gì cũng có, ba nữ tử này ngây thơ đến đáng sợ lấy tính cách tò mò này của các nàng mà ra ngoài rèn luyện, e rằng không đến hai ngày đã bị người ta ăn đến một mẩu vụn cũng không còn. đúng vào lúc này, lông mày La Trinh lại nhíu một cái, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, trong lòng cười lạnh nói: không ngờ là đã đánh giá thấp sự tham lam của đám người kia. hắn cảm nhận được có vài người từ xa đang liên tục đến gần, mà trong đám người này còn có năm tên võ giả vừa rồi, chẳng qua trong đó còn nhiều hơn ba người là ba tên võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. vừa rồi lúc ở dưới nước, năm tên kia đã để tâm đến La Trinh rồi. Nhưng chắc vì sợ hãi thực lực của mình, nên chỉ có thể bất đắc dĩ chia sẻ cơ hội này cho những võ giả mạnh hơn mà thôi. Nói một cách khác, là bọn họ tìm cường viện rồi. Ba tên thần đan cảnh học kỳ. Đối với La Trinh mà nói đã từng là phiền toái nhỏ, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, thì không tính là phiền toái gì. Ngay phía trước sau, vẻ mặt một tên võ giả thần đan cảnh lạnh lùng hỏi. Làng sư huynh vội gật đầu, trên mặt đắp lên vẻ nịnh nọt. Cổ trưởng lão, ngay phía trước đấy ạ, người nọ thân bị trọng thương Nhìn có vẻ không phải chỉ trong ba canh giờ là có thể khỏi hẳn được. Một vị võ giả hư kiếp cảnh bị thương không thể nào tự bảo vệ được mình, đối với bất kỳ kẻ nào cũng là một sự hấp dẫn. Chỉ là một võ giả mới vào hư kiếp cảnh mà thôi, ba huynh để chúng ta liên thủ, cho dù hắn không bị thương thì sao, còn không phải ngoan ngoãn, dễ như trở bàn tay à. Nếu người này không phản kháng mà nói có lẽ ta sẽ để cho hắn một con đường sống, còn nếu hắn phản kháng thì... Một cả võ thi mot ga thần đang cảnh khác theo thế nói, tên võ giả họ hồ lại lắc đầu nói... Cho dù phản kháng hay không phản kháng đều giết hết Lỡ như đối phương xuất thân từ đại tông môn nào đó thì sao Để hắn chạy là một mối họa vô cùng Đúng, hồ trưởng lão nói đúng Lăng sư huynh luôn miệng nói Tháng chốc, tám người này đã đến gần chỗ mục tiêu Liếc mắt đã thấy bên trong tảng đá ngầm kia có ba nữ đệ tử cùng tông Mà cạnh ba nữ đệ tử đó còn có một người đang ngồi trong đây Lông mày gã võ giả họ hồ lập tức nhíu lại Sau đó hắn từ từ đến gần Rồi quát lớn, viên thanh vi Các người đang làm gì đấy Nữ đệ tử dẫn đầu tên viên thanh vi nhìn thấy võ giả họ hồ, lập tức đứng dậy nói, hồ trưởng lão, ở đây có một vị võ giả, hình như bị thương. Khóe miệng võ giả họ hồ lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó nói, được rồi, ta đã biết, các ngươi đi đi. Vị võ giả này cứ giao cho ta giải quyết. Ai ngờ nữ tử dện viên thanh vi kia lại lắc đầu, chúng ta không đi, trước tiên chờ người này tỉnh lại đã rồi nói sau. Bảo các ngươi đi thì đi đi, nơi này để cho ta giải quyết. Võ giả họ hồ lại quát lớn. Dù sao võ giả họ hồ này cũng là trưởng lão của ngư Long Tông, quát lớn như vậy, trên mặt ba nữ đệ tử kia lộ ra vẻ hậm hực, chỉ có thể phi thân rời khỏi. Đợi đến lúc ba nữ đệ tử vừa rời khỏi, trên mặt võ giả họ hồ đã lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó móc một cây trường thương từ trong tay ra, mà hai vị võ giả thần đan cảnh khác cũng móc vũ khí ra cầm trong tay. Ba người bọn họ không thể xác định được La Trinh bị thương bao nhiêu, có điều dưới tình huống đang ngồi thế này, thì tất nhiên thương thế sẽ không quá nhẹ. Nhưng hiển nhiên ba gã võ giả thần đan cảnh hậu kỳ cũng vô cùng cảnh giác, dù sao thì người mà bọn họ phải đối mặt cũng là võ giả hư kiếp cảnh, nên cẩn thận từng vẫn hơn, mặc kệ thương thế của hắn nặng hay nhẹ, cứ giết trước rồi nói. Võ giả họ hồ ra lệnh một tiếng, ba tên võ giả thần đan cảnh từng người tự vận chân nguyên, chuẩn bị phát động công kích với La Trinh. Đôi mắt La Trinh hiếp lại, đúng vào lúc chuẩn bị phản kích thì cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu đầy sợ hãi, chính là ba nữ đệ tử đã đi nhưng lại quay về nữ đệ tử dẫn đầu tên viên thanh vi cũng chất vấn, hồ trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? hồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với tên lang sư huynh bên cạnh, nếu như các nàng đã muốn tìm chết, vậy thì giao cho năm người các ngươi. năm người kia nghe thấy mệnh lệnh của hồ trưởng lão, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. lang sư huynh lại hỏi, hồ trưởng lão, giao cho năm người chúng ta ý là, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao xong việc thì cứ giết cho ta là được. Sao mà hồ trưởng lão không hiểu ý trong lời nói của lang sư huynh cho được? Được. Trên mặt đám người lang sư huynh lập tức hưng phấn lên, từ khi gia nhập ngư lòng tông đến nay, tuân thủ quy định tông môn, đúng là đã rất lâu rồi không được hưởng mùi vị nữ nhân, huống chi còn là nữ võ giả chiếu thần cảnh, mùi vị kia chắc chắn không tầm thường. Vừa mới nói xong, nam tên đệ tử chiếu thần cảnh này đã tiến về phía ba nữ đệ tử Viên Thanh Vi. Mặc dù ba nữ đệ tử này có ngây thơ mơ mộng thật, nhưng các nàng cũng không phải đồ ngốc. Thấy tình hình như vậy sao các nàng lại không hiểu tình cảnh bây giờ của mình thế nào, đi. Chúng ta quay về tông môn nói với sư phụ. Trên mặt viên thanh vi lộ ra một tia tàn nhẫn, ba nữ đệ từ quay đầu vội vàng lao về hướng mặt biển, mà sau lưng có năm người đang đuổi theo, trên mặt lại mang theo ý, cười chiêu tức, trở về. Các ngươi cảm thấy các ngươi vẫn còn cơ hội để về sau. Cùng lúc đó, bên này cuối cùng võ giả họ hồ cũng ra tay với La Trinh. Trong nháy mắt. Tên trưởng lão họ Hồ dẫn đầu cầm trường thương đâm về phía La Trinh, hai mắt vốn đang hít lại của La Trinh bỗng nhiên mở ra, dùng ánh mắt như đang nhìn người chết, nhìn ba tên võ giả thần đan cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười thản nhiên, chương 665. Phát hiện La Trinh bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt ba tên võ giả thần đan cảnh thay đổi, vị võ giả họ Hồ kia cũng hét lớn, nhanh, toàn lực giết chết hắn đi. Ba người này thân là võ giả thần đan cảnh, cũng am hiểu đạo lý sâu trong đó, hoặc là không ra tay. Còn đã ra tay thì phải lấy được mạng đối phương, chỉ cần hơi nương tay một chút chắc chắn sẽ gặp phải phản công điên cuồng của đối phương, vì vậy trên mặt ba người không có chút do dự nào. Đối mặt với thế công mãnh liệt của ba vị võ giả thân đan cảnh hậu kỳ, La Trinh vẫn không thèm động đẩy, hắn chỉ dương mắt lên nhìn rồi dùng tay chạm nhẹ vào cái nhẫn tu di trước ngực Ngay sau đó, một cây trường thư bất ngờ bắn ra, từng đốm kiếm linh lập tức ngưng kết thành hình. Trong nháy mắt, thân hình thon dài của Huân ngưng kết thành hình. Quân nở một nụ cười xinh đẹp với ba tên võ giả đang lao đến, giơ tay tiếp nhận trường thương, cổ tay linh hoạt nhẹ nhàng nâng lên, trong nháy mắt trường thương đã lay động, kèng kèng kèng. Vũ khí trong tay ba gã này chẳng qua chỉ là tiên khí hạ phẩm mà thôi, và chạm như vậy với trường thương trung phẩm, chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn tan tành. Lúc võ giả họ hồ kia nhìn thấy thánh khí trung phẩm, đã nghĩ thầm không ổn rồi. Thánh khí hạ phẩm ở trung vực đã vô cùng quý giá rồi, khắp cả trung vực này cũng không có được mấy món. Huống chi thứ mà tên này móc ra còn là thánh khí trung phẩm. Hơn nữa, vị mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này là thứ quỷ gì vậy? Kiếm linh hóa hình. Tên này không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Lúc này ba người bọn họ đã vô cùng hối hận rồi, nhưng loại chuyện giết người đoạt bào này cũng không có thuốc hối hận để ăn. Nếu người đã có ý muốn lấy mạng đối phương thì cũng phải giác ngộ được rằng có thể sẽ chết. Ba người xem như đã trải qua không ít mưa gió, thấy tình huống không ổn nhưng vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng rút lui theo ba hướng khác nhau. Nhưng Huân cũng không cho bọn họ cơ hội để chạy trốn, trường thương trong tay Huân nhẹ nhàng nâng lên, ba cỗ chấn động vô hình bán xuyên qua, võ giả thần đan cảnh chỉ tương đương với chiến tướng từ cấp 7 đến cấp 10 trên đại lục hải thần mà thôi. Huống chi ba người này còn sinh ra ở loại thế lực tông môn tam phẩm như người Long Tông, so với đám thiên tài thần cấp như Hạ Sương, Mộc Thanh Dương thì còn lâu mới bằng. Bột bột bột, ba đoá hoa máu nở rộ sau lưng ba gã võ gia kia, ba người kia cũng hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng, lập tức giống như diều đất dây. đứt Ngã vào biển, trên mặt biển lập tức dâng lên từng tầng màu máu. Giải quyết xong, trên mặt Huân hiện lên ý cười nhẹ nhõm nói với La Trinh. Không biết vì sao, sau khi theo La Trinh trở về trung vực trong lòng Huân có một loại cảm giác vô cùng sung sướng lại nhẹ nhõm. Nàng thân là vương của yêu dạ tộc nên tính cách vốn cao ngạo lại quái đản, trong thói quen của nàng chỉ có ra lệnh, chỉ có người bên trên không chế kẻ bên dưới. Nhưng bây giờ, hình như trong lòng Huân lại sinh ra một cảm giác ỉ lại, mà khi Huân làm việc cho La Trinh, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ừ, La Trinh gật đầu, thế nhưng ba nữ tử kia, quản các nàng tìm chết làm gì, trong mắt Huân, những người khác không đáng một đồng. La Trinh chợt đứng lên, được rồi, tốt xấu gì người ta cũng phí rất nhiều sức lực mới vớt được ta từ dưới đáy biển lên. Bây giờ lực không gian trong cơ thể La Trinh đã loại bỏ gần xong rồi, chỉ còn chút lực không gian vẫn còn trong người, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Sau đó La Trinh nhảy từ trên đá ngầm lên, hóa thành một một luồng sáng bay về một hướng. Lúc này viên thanh vi cùng hai nữ đệ tử khác đã thành chim sợ canh cong, nhanh chóng tiến về hướng mặt biển. thở nhỏ, ba người các nàng đều sống dưới sự bao bọc của cha mẹ huynh trưởng, đã gặp phải thế giới võ giả hiểm, ác bao giờ đâu. Các nàng nghĩ mãi không ra, vì sao hồ trưởng lão lại muốn giết nam tử kia? Vì sao các nàng quay về chỉ vì con hắc thanh bạng dưới đáy biển kia mà hồ trưởng lão lại phái người giết các nàng diệt khẩu? Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, nhưng viên thanh vi lại không có thời gian để suy nghĩ miệng năm người đằng sau cứ phun ô ngôn uế ngữ ra sức đuổi theo các nàng cho dù ba người các nàng có ngây thơ đi nữa thì cũng biết rất rõ sẽ có kết cục gì nếu rơi vào tay bọn chúng thế nhưng vì sao hải vực trước mắt lại rộng lớn đến thế vì sao hết lần này tới lần khác lại không gặp được đồng môn sư huynh nào a một nữ đệ tử bỗng nhiên hét lên một tiếng sau lưng nàng xuất hiện một cây giáo nho nhỏ trên cây giáo kia hiện ra ánh sáng màu xanh đầy diễm lệ hiển nhiên trên ấy đã được bôi kịch độc bóng người nữ đệ tử kia mềm nhũn ra ngã xuống mặt biển bên dưới. Có điều, lại có một vị võ giả tiến lên ôm lấy nữ đệ tử ấy, ha ha ha, yên tâm, trong vòng một canh giờ ba khắc chưa chết được đâu. Đây chỉ là thuốc mê mà thôi, mà cho dù có chết, cũng phải để các đại gia ta thoải mái đủ đã rồi mới chết được. Cùng lúc đó, một nữ đệ tử khác cũng thét lên một tiếng, cũng cùng một thủ đoạn như vậy, đã rơi vào trong tay bọn họ. Thấy tình hình trở nên như vậy, Viên Thanh vi lập tức cảm nhận được một cơn chóng mặt hoa mắt, nàng không thể quay đầu lại, cũng không cách nào quay đầu lại. Ở lại chỗ này chính là chết, nếu như nàng có thể tìm được một đường sống để chạy trốn thì vẫn còn cơ hội để báo thù cho hai tiểu tỷ muội của mình, ta phải trốn được. Viên Thanh đi vi bình thường dịu dàng ngoan ngoãn như cửu non, nhưng nay trên mặt lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trước nàng, trên mặt người nọ có xăm hình một con báo cạp màu đen, vẻ mặt tràn đầy hơi thở u ám. Trốn không được rồi, Lang sư huynh nhìn chằm chằm vào Viên Thanh vì vi nói: "Sư muội, không bằng vui đùa cùng chúng ta chút đi, ngươi" Không phải là sư huynh của ta. Viên Thanh Vi cắn răng rút vũ khí của mình ra, đó chính là một cây phi kiếm, hơn nữa còn là một món tiên khí thượng phẩm. Làng sư huynh mỉm cười, cũng nói, người nói rất đúng, đúng là ta chưa được tính là sư huynh của ngươi. Nếu không vì bị thế cục ở trung vực ảnh hưởng, thì còn lâu ông đây mới gia nhập cái ngươi Long Tông chó má này của các ngươi. Nếu để trưởng môn và các trưởng lão trong tông nghe thấy được, thì nhất định các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Viên Thanh Vi đã phẫn hận đến cực điểm, Làng sư huynh lắc đầu. Cười ha ha, rất tiếc, là bọn họ không biết rõ được, mà nếu như bọn họ có biết, thì cũng không thể biết là do bọn ta ra tay. Từ lúc mới bắt đầu, bọn họ đã nổi lên suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu rồi, nên bây giờ làng sư huynh mới nói chuyện không kiêng kỵ chút nào. Đi chết đi, phi kiếm trong tay viên thanh vì bất ngờ bắn ra. Quả nhiên là đệ tử thế ra, tu vi mới bắt này mà đã có tiên khí thượng phẩm rồi, thanh phi kiếm này ta rất thích, thu. Trên mặt làng sư huynh lộ ra nụ cười âm trầm, bóng người hơi lóe lên dễ dàng tránh được phi kiếm của viên thanh vi theo lý thuyết tu vi của viên thanh vi tương đương với tên lang sư huynh này hơn nữa căn cơ và công pháp nàng tu luyện còn lâu lang sư huynh mới so sánh được nếu như muốn trực tiếp liều mạng thì tên lang sư huynh này tuyệt đối không phải là đối thủ của viên thanh vi chỉ tiếc rằng năng lực ứng biến của viên thanh vi quá kém ngày thường cũng không có cơ hội thi đấu đao thật kiếm thật với người ta lại càng đừng nói đến chuyện liều mạng rèn luyện bước ra từ một đường sống chết mà năm người lang sư huynh thân là hải tặc loại chuyện vào nhà cướp của Giết người cướp của đối với bọn chúng mà nói chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, kinh nghiệm chiến đấu đó còn lâu viên thanh vi mới bị kịp. Vì vậy, khi bắt đầu ra tay, cả hai đã giống như không cùng một cấp bậc, mà là kém nhau rất nhiều cấp bậc. Vì vậy, lang sư huynh chỉ cần lắc người một cái, sau đó là một động tác giả lừa viên thanh vi bắn phi kiếm ra, bóng người lại nhoáng lên lần nữa. Nhưng lần này là tới sau lưng viên thanh vi, thậm chí còn kiêu ngạo đặt cầm bên vai viên thanh vi, hắn thổi ra một hơi bên tai viên thanh vi, sau đó thản nhiên nói. Tu vi và thực lực không tệ. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu lại bằng không, nếu khống chế phi kiếm giống như ngươi thì cả đời cũng không đâm được ai, sắc mặt Viên Thanh Vi thay đổi, khuếch cùi trở về phía sau, đồng thời cũng điều khiển phi kiếm vòng trở lại, phi kiếm kia đâm ra từ bên dưới xương sườn của Viên Thanh Vi. Nhưng hình như Lăng Sư huynh đã sớm đoán được suy nghĩ của Viên Thanh Vi, chỉ cần dịch chuyển một bước nhỏ đã nhẹ nhàng tránh thoát được những lần tấn công liên tiếp của Viên Thanh Vi, hắn vẫn giống như ma quỷ dán sau lưng Viên Thanh Vi, thậm chí lần này hắn còn thò tay khoác lên vòng eo thon nhỏ của Viên Thanh Vi. Dương Muội. Ta đã nói rồi, người không đả thương ta được đâu. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của viên thanh vi yếu kém, nhưng tậm trí lại kiên định dị thường, Và lúc này viên thanh vi vẫn dốc hết sức mình. Tên võ giả họ lăng này rất thích tra tấn con mồi của bản thân, nhất là loại nữ tử cương liệt thế này, hắn vẫn kề sát sau lưng viên thanh vi, tựa như đang trêu chọc con dạ thú bị nhốt trong lòng giam. Nhưng đúng vào lúc này, phi kiếm của viên thanh vi lại không vòng trở về, mà lại đâm về hướng một võ giả đang đứng cách đó không xa. Tên võ giả kia đang bận xé rách quần áo của của nữ đệ tử, chỉ nghe thấy tiếng phải vóc bị xé rách liên tục truyền đến, nương theo đó là giọng cười dâm đắng của tên võ giả kia. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng lúc này lại có một thanh phi kiếm đang lặng lẽ bay đến. Chù chác, cẩn thận. Võ giả họ lăng cũng không ngờ rằng viên thanh vi lại bất ngờ đánh tên còn lại, nhưng chờ tên võ giả họ lăng nhắc nhở thì đã muộn rồi, kiếm của viên thanh vi đã đâm xuyên qua ngực của tên võ giả kia. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.